chuẩn bị đem ba thanh đế binh ném ra xem có thể hay không kháng trụ hướng phía trước một bước đem tiên nhi bảo hộ ở sau lưng ha ha ha cùng ta long tộc t u y ê n chiến vậy trước tiên đem các ngươi liên minh hạch tâm cho phá chân long đại đế cười to lên không sợ chút nào bốn người bọn họ toàn bộ đều là phân thân bản tôn cũng chưa từng xuất hiện cho nên coi như đợi chút nữa phi hôi liên d i ệ t cũng không quan trọng tại đoạn này thời gian chân long nhất tộc đã d ò thăm tình báo d i ệ p phong c u ộ t khởi thế mà chỉ có mấy tháng thời gian đơn giản có thể xưng kính khủng liền hắn tôn này đại đế cũng cảm nhận được một tia sợ hãi Mẫu c h ố t nhất là, Diệp p h o n g gánh chịu lấy cái này liên minh chịu đầu lấy mối t h e n r h o thanh c ỉ c đem nhâm c ngọt ngào vang lên một cái cô gái áo bào trắng xuất hiện tại diệm phong trước người nhặt con n g ư ơ i màu xanh lam bên trong thỉnh thoảng lóe ra tinh thần thần huy lan đi chân long đại đế hóa thành hình rồng gào thét lên tiếng căn bản là không có đem nữ tử này để ở trong mắt đồng thời hắn không có cảm nhận được chút nào uy hiếp long trào dối ra lực lượng cùng bạo chém giết mà đi xuyên thấu hư không、Ấm、ẩm ẩm ngươi muốn giết ta ca tiên h nhi đẹp đẽ sắc mặt đột biến hình như có lửa giận bốc lên cách i a n g g i ắ c nhưng vào lúc này thiên điệu đông nhiên biên sắc vô số tràn ngập sắc cơ giống như thực chất lưỡi đao văng khắp nơi khoáy động tạo thành một cái lĩnh vực Giết cái h lĩnh i vực. c này đây là thực lực gì nữ tử này là chỗ nào xuất hiện siêu việt đế cảnh đây là siêu việt đế cảnh tu vi trời ạ chân long nhất tộc lần này sợ là đã lên trên đời mạnh nhất thiết bản a vô số yêu thú thanh tuyến run dày hoảng sợ nói tiên nhi trên người tu vi tại trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sơn mạch ngoại trừ đế cảnh không có một cái nào yêu thú d á m động chân long đại đế sắp mặt cũng thay đổi nhưng hắn cũng không do dự long nhất kim long thủy long các ngươi ba người cho chấm đem nữ tử này ngăn chặn chỉ cần một hơi thời gian sắc mặt g i ữ tợn vô cùng đại kiếp chưa đến làm sao có thể xuất hiện siêu việt đế cảnh cường giả nhưng bây giờ không c ố được nhiều như vậy trước mắt diệp p h o n g phải chết sau lưng ba long nhẹ nhàng thở ra bọn hắn vừa rồi kém chút xoay người bỏ chạy cái này mẹ nó cùng siêu việt đế cảnh cường giả đánh căn bản cũng không hiện thực chỉ có một con đường chết nhưng một hơi bọn hắn vẫn là có lòng tin Kết, giang giác, diệp tiên nhi nhẹ nhàng bước liên tục bốn b ề hư không ngưng kết thành băng khối toàn bộ bầu trời phản phất hóa thành băng hải các ngươi muốn giết ta ca ngọc thủ n ắ m tay oanh sát mà đi mười điểm bình thản một quyền t h ư ợ n h ư là người bình thường đồng dạng vê anh có thể giữa thiên địa nhấc lên sóng to gió lớn ngột ngạt như sấm tiếng vang bộc phát vô số ngọn núi vỡ nát sông lớn đảo lưu thiên địa hàm đạo ẩm long đại con n g ư ờ i bỗng nhiên thiết chặt muốn chạy trốn có thể tốc độ căn bản không còn kịp rồi nó long thân phi hôi yên d i ệ t không có chút nào sức phản kháng chương một trăm mười hai một trăm mười hai liền đô tử đế trực đảo hòm lao chân long nhất tộc đại đế cứ như vậy bị diệt hôi phi yên diệt vẹn vẹn chỉ là một quyền đ ù a đ ù a dân a vô số thanh niên hoảng sợ v ă n g lên một tôn đại đế dù chỉ là phân thân thực lực chỉ có mới vào đế cảnh tu vi nhưng lại bị một quyền đánh sát không có chút nào sức chống cự các ngươi muốn giết ta ca tiên nhi thân ảnh xuất hiện tại kim long nhất tộc cùng nước long nhất tộc đại đế bên cạnh giống giống lưỡng long trường âm thân rồng run dậy không dám động đậy máy may nằm sấp trên mặt đất kia sắc cơ kia u y áp nhường bọn hắn không cách nào điều khiển thân thể của mình long đồng chỗ sâu lóe ra thần s ắ c sợ hãi cái này đến cùng là chỗ nào xuất hiện cường giả đại kiếp chưa đến giống như các ngươi bực này cấm kỵ xuất thủ sẽ dẫn phát thiên địa dung chuyển ngao hưng hai con ngươi tinh hồng gào thét lên tiếng muốn chạy trốn dạng này cấm kỵ tồn tại xuất thủ ai có thể đứng vững huống chi phân thân xảy ra chuyện cũng sẽ tổn hại đến bản thể dẫn đến trọng thương l i ê n cực kỳ cường hãn long đại đi lên cũng bị đập phát chết luôn nhanh chóng dừng tay ta long tộc nguyện lùi Nào bay đầy trời tuyết nàng tại hư không hành o lập giống như một tôn nữ chiến thần ngón tay ngọc nhẹ giơ lên một đạo chùm sáng bắn ra nhanh đến cực điểm cho dù là đại đế cũng khó có thể chống cự đổng ngao hải long thân bị sỏ xuyên mang theo hủy diệt khí tức trùng sáng trực tiếp để nó phân thân tiêu tán ta cái ai ra lao tổ muội muội cũng quá dữ dội đi kim viêm yêu đế trận mắt hốt m ộ m thì thào lên tiếng cái này thế nhưng là một tôn đại đế a liên tục bị diệt hai tôn mà lại tựa như là nghiền chết một con d u n dế không chút nào phí sức quả nhiên có thể có được tổ lệnh tất không tầm thường lao tổ chắc chắn hữu ta kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc kim dương kim liệt hai cái lao ra hỏa gào thét lên tiếng hết sức kích động bây giờ kim si đại bằng điệu nhất tộc dần dần sự suy thoái hoàn toàn không có thời kỳ viễn cổ bá chủ thực lực cùng loại kêu bễ n g h ệ thiên hạ t r i n h phạt vạn tộc khí phách d i ệ p phong xuất hiện tổ làm cho xuất hiện nhường bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng ha ha ha cựu phượng yêu đế lanh mâu đối lập cười lạnh không ngừng d i ệ p phong khẳng định là nàng phượng hoàng nhất tộc một vị nào đó lão tổ truyền thế cái gì gọi là ngươi kim si đại bằng điệu nhất tộc lão tổ nhưng bởi vì bọn chúng người số khá nhiều c ử u phượng yêu đế liền không quá muốn đi tranh luận dù sao song phương tại thời kỳ viễn cổ đà sinh đà tử kết vô số cửu hận mấy cái này l ã o giả rất có thể đi lên liền truy nàng dừng lại trong lòng mình biết rõ liền tốt chỉ có linh tổ có chút trận tròn mắt nhìn xem một màn này cười khổ không thôi vốn cho là tự mình tấn thăng đại đế ký danh sư tôn chuyển chính thức cũng liền nhanh thế nhưng là d i ệ p phong muội thế mà siêu việt đế cảnh còn thừa lại hai năm dưới thời gian diệm phong trưởng thành tuyệt đối sẽ không quá yếu hiện tại đã là thiên vương đình hả đột nhiên hắn phát hiện d i ệ p phong tu vi đã đạt đến t i ê n tông sơ kỳ có chút ngu ngơ thì thào lên tiếng hai năm rưỡi về sau sợ là đến mẹ nó tấn thăng thánh nhân a ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ giống ta chân long nhất tộc cường giả còn không có theo ngủ say bên trong tất h tỉnh mặc dù ngươi tu vi nghiền ép chấm nhưng ngươi liền không sợ ta chân long nhất tộc trả thù sao đến đây dừng tay đi ta chân long nhất tộc nguyện lui một bước ký kết không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận chân long đại đế gặp tiên như trích tiên nữ tử nhìn mình vội vàng hét lớn chân long nhất tộc cũng có loại này cấm kỵ tồn tại từ sót. viễn cổ còn sống cổ Chỉ bởi vì nàng không có ký ức thậm chí liền chân long nhất tộc là cái gì cũng không biết rõ trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem bọn này có dũng khí đối với mình ca ca động thủ người toàn bộ giết sạch chân long đại đế nghe vậy quả quyết đào tẩu hóa thành cực tốc sẽ rách hư không ẩm tiên nhi chân ngọc nhẹ nhàng vượt ngang thiên địa kia hủy diệt chùm sáng lại lần nữa xuất hiện phốc phốc vô số kim sắc tiên huyết vẩy đầy trời đ ị a chân long đại đế phân thân t ố t vẫn như cũ không có bất kỳ chống cự gì lực trên trận chỉ còn lại vị cuối cùng ngao hưng ta tự sát ngao hưng cười khổ lắc đầu không có đi làm vô vị chống cự phân thân dần dần tiêu tán tối thiểu nhất tự mình tự sát còn có thể ít tổn thất điểm bản nguyên thế nhưng là diệp tiên nhi không cho phép ngọc thủ lại lần nữa nâng lên kia làm người sợ h ã i chùm sáng bắn ra ẩm một đạo trầm muộn tiếng vang tất cả mọi người trợn tròn mắt vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt long tộc bốn tôn đại đế toàn bộ bị đổ mặc dù tất cả đều là phân thân nhưng điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết hai tộc liên thủ lại thêm long tộc bị đổ bây giờ yêu giới biến thiên a hôm nay muốn thay đổi a xuất hiện quá đột nhiên tộc ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tẩy bài sẽ theo yêu giới bắt đầu một chút yêu thú cự phách lắc đầu thở dài một trận chiến này sẽ cải biến toàn bộ yêu giới các h cục tại trong nháy mắt tất cả yêu thú hoàn toàn tán đi lúc trước đại chiến không quan trọng nhưng là hiện tại kết thúc nếu là còn dám ở một bên quan sát vậy liền đơn thuần là tìm cái chết lão l ã o tổ kim viêm yêu đế mang theo đ ị n h nọt tiểu dung đi vào d i ệ p phong bên cạnh túi đầu không lưng d i ệ p phong cũng xem n g a người cái này mượn mội, mội thế mà mạnh như vậy ca ca đem k i a cái gì chân long nhất tộc diệt đi diệp tiên nhi tiểu ảnh xuất hiện ở trước mắt bình tĩnh lên tiếng đáy mắt hiện lên vô tận sắc cơ mặc dù nàng không có ký ức nhưng n ổ cọ phải nổ tận gốc loại chuyện này nàng vẫn hiểu cái khác mây tôn đại đế choáng váng nhưng bọn chúng trong mắt đồng thời l ó e ra chiến ý cùng hương phấn bảy chương một trăm m ư ơ i ba một trăm m ư ơ i ba chân long nội t ì n h đồ s á t bắt đầu diệp phong trong mắt một k i a tinh mang hiện lên đáy lòng n g h i hoặc thật có thể diệt chân long nhất tộc một cái từ viễn cổ tồn tại đến nay nội tình thâm hậu to lớn tộc q ầ n vẹn vẹn bởi vì tiên nhi một người liền có thể hủy diệt sao đồng thời dựa theo chân long đại đế lúc trước nói chân long nhất tộc bên trong cũng có sánh vai tiên nhi cấm kỵ tồn tại nhìn về phía kim dương mấy người nói chân long nhất tộc thật có thể diệt sao chỉ có bọn chúng những lao quái vật này mới biết rõ chân long nhất tộc nội tình đến cùng có bao nhiêu mấy người liếc nhau một cái kim liệt mở miệng nói ra cười khổ lên tiếng lao tổ diệt chân long nhất tộc chỉ sợ có chút khó khăn năm đó thủy tổ còn tại lúc là ta kim si đại bằng điệu nhất tộc nhất là rộng lớn thời kỳ nhưng vẫn là như thế chân long nhất tộc cũng có thể kéo dài hơi tàn muốn chân chính hủy diệt mười điểm gian nan thậm chí năm đó có truyền n ôn thổ long chưa chết bọn chúng cũng nghĩ hủy diệt chân long nhất tộc nhưng ở trong đó độ khó quá khó khăn thượng cổ các ba chủ thậm chí tu vi còn mạnh hơn diệp tiên nhi nhưng bây giờ cũng là chân long nhất tộc thực lực chống rông thời điểm không phải sao nhóm chúng ta có tiên nhi lão tổ tương trợ tại cấp cao phương diện chiến l ự c tuyệt đối nghiền ép đối diện cựu phượng yêu đế nhàn nhạt lên tiếng muốn muốn bọc thử chân long nhất tộc đẻ ép các nàng vô tận t u ế nguyệt cũng là thời điểm trả về nợ cũ tối thiểu nhất lần này cũng muốn trọng thương long tộc lao tổ ta nguyện xin đi giết giặc làm tiên phong đã chúng ta đã tuyên chiến vậy trước tiên đánh hắn trở tay không kịp tối thiểu nhất muốn trước đem long tộc khí thế đánh dụng kim viêm yêu đế hét lớn lên tiếng ánh mắt lóe ra cực nóng chiến ý kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc kiến nạo ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh thế bị mấy đầu gián áp chế lâu như vậy kim viêm nội tâm hiện tại rất khó chịu diệm phong gật đầu trầm mặc nửa ngày song p ư ơ n g hiện tại đã có huyết c u vậy liền không cần thiết suy nghĩ cái gì tạm lánh phong mang vậy liền động thủ đi dù là không thể diệt chân long nhất tộc cũng muốn để nó nguyên khí đại thương trong mắt hiện lên một tia thần sắc kiên định linh tổ gật đầu vớt dâu nói đã phong nhi quyết định vậy liền không cần thiết đang trần trờ tiến về long tộc tổ địa trước tiên đánh bọn chúng trở tay không kịp kim liệt cùng kim dương hai tôn đại đế liếc nhau một cái kiên định nói ta kim si đại bằng điệu nhất tộc cần tuân tổ lệnh trong tộc đệ tử sẽ tại trong vòng nửa canh giờ đổi tới bọn chúng đã đem tin tức truyền lại trở về mặc dù kim si đại bằng điệu nhất tộc chỉ còn lại cuối cùng không đến một trăm con nhưng trong đó chiến lực mười điểm có thể nhìn diệp tiên nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên huy động đôi bàn tay trắng như phấn tiên nhi nhất định sẽ giúp ca ca b ả o thủ nhất định sẽ diệt chân long nhất tộc mười điểm tức giận ca ca của mình thế mà không tin mình kêu cái gì chân long nhất tộc rõ ràng liền yếu muốn mạng tốt vậy liền lên đường thôi lao phu đến mở ra không gian thông đạo v â n v â n lao tổ bên kia còn có một cái chân long kim l i ệ n nói đột nhiên phát hiện một bên bị dư ba trọng thương chân long tam t h i ê n tử hắn nha không cần đi quản liền nhét vào chỗ này đi diệp phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười chân long nhất tộc d i ệ t đi tỷ lệ quá nhỏ nhưng tựa hồ tự mình đi một tay tốt cờ đến lúc đó chân long nhất tộc nguyên khí đại thường đoán chừng chính là tranh đoạt tộc trưởng c h i vị thời điểm chỉ cần mình trợ ngạo tuyết ngân một chút sức lực đem chân long nhất tộc trưởng khống đến lúc đó ha ha ha mặt khác thông chi ly long nhất tộc người nhường bọn hắn cùng một chỗ cùng đi đi từ nay về sau ly uông tộc trở thành ta phụ thuộc kim viêm trợn mắt h ố t m ồ m nói ly long nhất tộc mặc dù yếu nhược nhưng coi như có nhãn lực gặp nhìn ra l ã tổ anh minh thần võ chủ động thần p ụ c á i này m ư ngựa đúng chỗ mấy người còn lại cũng n g â y dại bây giờ ly long nhất tộc có thể cũng không yếu tối thiểu nhất đại kiếp chưa đến trước đó đáng k i u kinh khủng tồn tại không có xuất thế bọn chúng vẫn xem như yêu giới đại hùng trong tộc có đại đế chống đỡ nói thật so với phượng hoàng nhất tộc thực lực không hề yếu thế nhưng là cứ như vậy thần phục kim liệt thu hồi chân kinh vung tay lên trước mắt hư không xuất hiện một vết nứt đen như mực quan g huy c h ấ p động chân long nhất tộc tổ đ ị a n ẩm ẩm trong vòm trời xuất hiện một k i a khe hở hư không oanh sập mấy đạo kinh khủng khí tức bộc phát mênh mông quần quận vô song uy áp tựa như núi cao nhường vô số chân long nằm d ạ p trên mặt đất không gián nhóm nhanh chóng ra nhận lấy cái chết một đạo kim mang hiện lên trường không kim viêm tiếng giống giận dữ vang lên ngang ngang ngang đúng lúc này thiên khung bên ngoài mấy chục đạo kim sắc quang huy xuất hiện kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tham kiến lao tổ d i ệ p phong ánh mắt loé r a tinh quang chính mình tựa hồ còn không có tăng lên kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thực lực hai vị đại đế phân phó trong tộc đệ tử sau trận chiến này ngưng tụ tâm thần ta sẽ luyện chế bảy mươi hai khoảng ngộ đạo thánh đan toàn diện tăng lên kim xí đại bằng điệu nhất tộc thực lực gấp năm lần tăng phúc ngộ đạo thánh đan vận khí tốt sẽ xuất hiện một hai tôn đại đế đồng thời ít nhất ít nhất đều sẽ trở thành thánh nhân đ ỉ n h phong đại bộ phận có thể tiến giai đến bán đế cấp độ nộ nộ đạo thánh đan kim liệt bỗng nhiên khẽ giật mình cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đ a n g ă n dược thánh giai luyện đ a n sư cực kỳ thưa thớt có thể luyện chế loại này đăng ân dược tự nhiên ít càng thêm ít lao tổ ngài nói là loại kia vô điều kiện nhường thánh nhân tiến hành một canh giờ gấp trăm lần thiên địa cảm n ộ thánh đan sao ha ha ha phong nhi đan dược không chỉ có riêng là đơn giản như vậy trước tiên đánh xong một trận đi kim s ĩ đại bằng điệu nhất tộc tăng lên đối với liên minh tới nói có ích vô số linh tổ cười ha ha một tiếng tối thiểu nhất từ nay về sau tại cấp cao chiến lược cái này cùng một chỗ bọn hắn có thể nghiền ép bất luận chủng tộc nào kim dương quanh thân run lên kích động nói linh huyền đại đế ý của ngươi là cái này đan dược có thể đột phá cực hạ linh tổ cười không nói không có tiếp tục nói hết g i vương thần bí cựu phượng yêu đế đôi môi khánh b ế t loại này thánh gia đan dược từng h đầu chân long xuất hiện tại thiên k h ô n g phía trên phun ra nuốt vào lấy long tức thần xác bất thiện gầm thét lên tiếng một đám tạp bao chìm chờ tộc ta đại đế trở về nhất định chém các ngươi nhanh chóng tối lui nếu không giết mở ra đại trận đem đến xâm phạm tri địch toàn bộ chẳng chết chương một trăm mười bốn một trăm mười bốn luân hồi sát trận rùa đen rút đầu kiên nạo chân long bệ nghệ tứ phương không chút nào sợ đối phương động thủ vô tận t u ú y nguyện bọn chúng trở thành yêu giới chủ tệ rất cường đại nhất tộc dẫn đến bọn chúng tất cả tộc nhân gần như tự đại cho rằng toàn bộ yêu giới tộc quần không dám ra tay với chúng kim viêm hóa thành hình thú lớn bằng triển cánh che khuất bầu trời thét dài lên tiếng một đầm rắn thế mà cũng dám ở trước mặt ra ra làm cản thật coi tự mình là yêu giới bá chủ rồi đồ sát chính thức bắt đầu hắn nổi giận t r i t để nổi giận nếu là tại viễn cổ chân long nhất tộc có dũng khí như thế cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nói chuyện sớm mẹ nó bị đánh tàn tám trăm trở về bất quá là nhất quần đồ ăn mà thôi cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện giống bằng thân lòe ra kim mang giống như một vòng rượu nhật cực kỳ loa mắt tốc độ nhanh đến cực điểm lao xuống mà đi trực tiếp liên t r ả n mấy vị thánh nhân giống như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm giống một đám rắn con mẹ nó có dũng khí cùng láo tử teo g ạ o kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đậu t ủ cho láo tử giết chết bọn này rắn kim viêm hai con ngươi giống như phú lửa mỗi một lần lao xuống cũng đại biểu cho chân long vẫn lạc thật thật cứ như vậy lên ly long nhất tộc lão tổ lúc này đã đổi tới trông thấy một màn này lúc triệt để trận tròn mắt cái này mẹ nó là thật muốn đem chân long nhất tộc đuổi tận giết tuyệt ta trong lòng sinh ra một tia sợ hãi nhìn về phía diệp phòng đây hết thảy đều là cái kia nhân tộc thiếu niên lao phu ngạo t h ă n g gặp qua công tử đi vào diệp phong trước mặt có chút cung thân sau lưng có kém không nhiều hai ba mươi tôn thánh nhân còn có ba tôn bản đế lao đại tộc ta đến đây trợn trợ. ngao lập thân ảnh cũng xuất hiện giống như là tranh công nói trong mắt lóe ra hưng phấn cái này lại là lần đầu tiên khắc phục khó khăn ly long nhất tộc bị đè ép quá lâu quá lâu d i ệ p phong ngược lại là hơi kinh ngạc không nghĩ tới ly long nhất tộc người lại có nhiều như vậy gật đầu nói ừ m cùng nhau ra tay đi trước đem n g o ạ i vi chân long nhất tộc diệt đi tại đem trận pháp bài trừ hôm nay toàn lực ứng phó trọng thương long tộc hh ắ c ắ c vậy lao phu cũng hoạt động một chút bọn này rắn ngược lại là thực có can đảm kêu gào ngay cả ta loại này sớm đã coi nhẹ hồng trần người cũng nổi giận đâu Kim dù ư ơ n lạnh Dung. Kim liệt gật đầu, bởi vì thần g gật lộ Liệt tộc ra rét Tiếu thú Kim bởi đầu, u ầ vì q sao lượng, ư điểm t h tớt. l ngày tộc cho l sau diệp phong dưới trướng sẽ có rất nhiều thế lực thì như hôm nay l i long nhất tộc v v bọn chúng cần triển lộ ra thực lực của mình lão tổ lão phu cũng tới kim liệt thét dài một tiếng hai cái kim sĩ đại bằng đ i ể u xuất hiện tại chiến trường bên trong đại khai sát giới mê ngông n quần quận đế uy trực tiếp nhường vô số chân long đã mất đi phản kháng lòng tin lão lao tổ n ạ o thăng mặt m ò vừa rút lúc trước hai vị kia thế nhưng là xa cổ cấp khác siêu cấp tường giả thế mà xưng hô trước mắt cái này nhân tộc là lão tổ ánh mắt nhìn về phía tự mình thiếu tộc trường cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tình huống nói thật hắn hiện tại cũng là mơ mơ hồ hồ cái biết do tự mình ngu xuẩn nhận một cái thiếu niên yêu nghiệt làm l ã o đại đồng thời kẻ này tiêm lực mười điểm to lớn nguyên bản hắn là nghe thấy diệp phong bọn người đối chân long nhất tộc toàn diện t u y ê n chiến sau lưng còn có hai đại thần thú tộc quần t ư ơ n g trợ lúc này mới đến xế vào thế nhưng là gặp bộ dáng này cái này thiếu niên căn bản chính là chủ đạo người thân phận thật sao ngao lập sờ lên cái múi cái kia lão đại thân phận có chút nhiều lão tổ ngươi lợi một lát liền biết rõ bởi vì vấn đề thời gian cho nên hắn cũng không có bàn giao rõ ràng đằng sau càng kinh khủng hơn nữa sự tình siêu việt đế cảnh cấm kỵ cơn giả là lao đại m u ộ i muội liền hỏi ngươi có sợ hay không ngạo thăng hắn hiện tại rất muốn một bàn tay quất chết cái này khờ hàng thế mà không có đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho hắn biết đơn giản chính là mẹ nó một cái hô to hắn lúc trước là ôm đến giúp trang tử thuận tiện cứu viện ý nghĩ cho nên các phương diện thái độ cũng xem như tương đối bình thản nếu là biết rõ là tới đầu nhập vào người ta ngạo thăng căn bản liền sẽ không xưng hô công tử mà là lấy cùng thế hệ tương xứng ngao lập rụt đầu một cái tựa hồ chuyện quan trọng nhất không có nói với lao tổ tự mình đã đem tộc quần bán cho diệp phong nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn t r ư ờ mặc nói ra về sau tự mình sợ là muốn cùng phía dưới đám kia chân l ò n g t á ắ n g thân tại đây nạo thăng thở dài một hơi nói diệp môn chủ lúc trước lao phu thái độ hơi có không đúng mong được tha thứ ta ly long nhất tộc nguyện v ì diệp môn chủ mở đường đồ đám kia tạp mái dứt lời quay người rời đi sau lưng một đám ly long gào thét không thôi kích động v ạ phần giống giống trong n h á n mắt mấy chục đầu ly long gia nhập chiến cuộc nguyên bản làng h i ê n ép hiện tại càng là trực tiếp đẩy ngang đi qua d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi cái này ly long nhất tộc người cũng như thế h ổ sao nói thật lúc trước hắn cảm giác không có gì không đúng a thái độ mẹ nó một cái đại đế nói chuyện với ngươi k h á c h khí còn mang theo tôn xưng ơ đã rất không tệ thật sao thực lực của mình trong lòng của hắn vẫn là có ít thiên tông sơ kỳ ngoại trừ ngao lập cái này c ũ n g dai ở đây tất cả yêu thú cũng mạnh hơn hắn yếu nhất cũng là thanh nhân k a k a phía ngoài chân long toàn bộ bị dọn dẹp hiện tại đến tiên nhi xuất thủ a diệm tiên nhi huy động đôi bàn tay trắng như phấn một mực kìm nén khẩu khí chính là vì hiện ra chính một cái lúc trước ca ca lại còn nói mình không thể d i ệ t bọn chúng đây là đang chất vấn thực lực của mình đại trận này không tốt lắm phá a linh tổ hơi híp cặp mắt hắn đối với trận pháp cũng coi như tinh thông nhìn về phía ngoài núi dâng lên huyền c h ắ t c h ắ t trận pháp một cố cổ lao khí tức đập vào mặt rất rõ ràng là một tòa đại sát trận d i ệ p phong hướng về phía diệp tiên nhi cười khổ lên tiếng tiên nhi tại chợ đã đối diện bọn này còn t ố nhỏ còn cần không đến ngươi xuất thủ nếu là một đám thiên tôn thánh nhân cũng cần tiên nhi xuất thủ kia nào chỉ là lãng phí sợ là phải gặp trời phạt thực lực của nàng thế nhưng là siêu việt đế cảnh húng chi tại chiến cuộc chưa từng xuất hiện hạ phong thời điểm diệp phong cũng sẽ không để tiên nhi xuất thủ n h ư n g tự mình mội mội đi đả sinh đả tử nà mơ m đâu đương nhiên nếu là chân long nhất tộc nghiền ép bên mình lúc kia cũng không có biện pháp hô hiện tại nếu là thiên hồ nhất tộc tại liền tốt diệp phong cười khổ lên tiếng loại này viễn cổ sát trận đang lộng không rõ nội tình dưới không thể tùy tiện xuất thủ bằng không mà nói bên mình khẳng định sẽ tổn thất nặng nề kim sĩ đại bằng điệu thế nhưng là một cái cũng tổn thất không nổi chỉ cần cung cấp nộ g đạo thánh đan bọn chúng ngày sau thành t cựu có thể bị cưỡng ép bay vụt đến bàn đế đáng tiếc yêu đế chi mộ phá về sau tiểu thiên hồ liền bị bà nội nàng mang đi không có chút nào chần chờ sợ mình đem tôn nữ rụ rỗ lao tổ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nguyện lấy thân thử hiểm kim liệt bọn người trở về quanh thân nhuần máu chỉ bất quá tất cả đều là chân long nhất tộc huyết dịch thử trận tương đương với dùng mệnh đi lấp đem một chút sát cơ tìm ra không cần thử viễn cổ luân hồi sát trận có được lục đạo luân hồi chi lực từng chém đại đế thời kỳ thượng cổ rơi vào chân long nhất tộc trong tay đồng thời có thể tự động thu lấy tiên địa linh khí tăng thêm đế binh trận nhãn cho dù là tiên nhi láo tổ xuất thủ ngắn thời gian bên trong cũng vô pháp công phá trận này cựu phượng yêu đế hai mắt nhắm lại bình tĩnh lên tiếng diệp tiên nhi thực lực s á t thực mạnh nhưng l u ô n hồi sát trận là chân long nhất tộc toàn bộ tộc quân lực lượng tại thượng cổ phượng hoàng nhất tộc đã cùng chân long nhất tộc khai chiến tự nhiên đưa chúng nó át chủ bài điều tra rõ ràng nếu không phải bởi vì đại kiếp h à n thế phía sau bị thọc một đao hiện tại yêu giới bá chủ hẳn là phượng hoàng nhất tộc ẩm ẩm đại trận truyền ra ngoài đến một trận kinh lôi tiếng vang vô số bạo tạc xuất hiện d i ệ p phong không nói gì đem ánh mắt nhìn lại dự định xem trước một chút tình huống giống long tộc các phế vật có d u n g khí cho lão tử cút ra đây trốn ở đại trận bên trong có gì tài ba đây không phải muốn diện ta kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc sao đến a kim viêm tại tiên h khung xoay quanh gào thét lên tiếng đại trận này hắn không cách nào đột phá ha ha ha có gan liền đánh phá sát trận xông tới chờ tộc ta đại đế trở về chắc chắn cắp ngươi toàn bộ chèm giết một vị chân long nhất tộc trưởng lao hét lớn lên tiếng trong mắt tràn đầy l ử a giận hoán hận bọn chúng chưa hề nhận qua như thế cốt lục a o quý long tộc thế mà bị người ngăn ở tổ địa không cách nào ra ngoài hừ kim viêm bất đắc dĩ về tới diệp phong bên cạnh lao tổ tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ bọn này dắn toàn bộ thành rùa đen rút đầu căn bản cũng không ra đại trận một bước chương một trăm mười lăm một trăm mười lăm khí vận chuyển đổi xung kích lục đạo tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía diệp phong hắn hiện tại là chủ tâm cốt là cái này liên minh h ạ c tâm lenken khí vận áp chế mở ra luân hồi sát trận phòng ngự giảm bớt 10%, công kích giảm bớt 10%, t o à n bộ thuộc tính giảm xuống lenken hoàn thành đối chân long nhất t ộ c cáp chế khí vận c ư ớ p đoạt phát động thành công c ư ớ p đoạt 10 vạn khí vận giá trị lenken mở ra 10 vạn khí vận giá trị kỹ năng khí vận chuyển đổi túc chủ có thể đem người khác vận khí xấu đi xin hỏi phải trang đối long tộc phát động hệ thống băng lanh thanh â m tại diệp phong trong đầu vang lên diệp phong hai mắt tỏa sáng trong lòng vội và nói lập tức phát động khí vận chuyển đổi lenken chuyển đổi xong xuôi long tộc sẽ tại tiếp xuống ba năm tiến vào khí vận t u n g lũng vận rủi q u â n thân sau ba hơi thở sắp buộc phát thiên địa trừng trị d i ệ p phong hơi h i ế p cặp mắt lộ ra vẻ tươi cười chúng ta xem kịch là được rồi đám người s ư ớ n g sở xem kịch nhìn cái gì đùa giỡn lao tổ hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt chúng ta không thể ở chỗ này hao tổn à, hoặc là liền đánh vào đi hoặc là liền rút lui long tộc phụ thuộc không phải số ít kim liệt trầm ngâm nửa ngày khách q u a n nói ly long yêu đế cùng cựu phượng yêu đế cũng là lông mi nhữ chặn hiện tại là san bằng chân long nhất tộc tốt đẹp cơ hội chỉ cần có thể bài trừ đại trận từ nay về sau tất cả mọi người sẽ thiếu một cái đại địch nhưng nếu là đại trận không cách nào phá trừ tự nhiên là hẳn là bắt đầu rút lui chuẩn bị cùng chân long nhất tộc bắt đầu đánh lâu dài lúc trước bên ngoài không sai biệt lắm g i ế t tiếp cận hơn ngàn đầu chân long dù là bọn chúng nhất tộc có được vô tận t u ế n g u y ệ t phát triển nhưng tuyệt đối chỉ có bảy tám ngàn đầu chân long lần này hoàn hảo rút lui cũng đã là đại thắng thế nhưng là bây giờ tại chỗ này chờ l ấ y là cái gì tình huống ầm ầm mọi người ở đây tâm tư không hiểu lúc từng đạo kinh lôi trầm đ ủ từ trên trời khung trên xuất hiện d i ệ p phong nết miệng cười một tiếng tới coi như đại trận tại máy liệt đứng vững cái này sóng thiên thạch về sau cũng kém không nhiều sụp đổ đến lúc đó oanh mở đại trận dễ dàng ngoa tạo lại lại là thiên thạch kim viêm trận mắt hốc mồm khi nhìn thấy kia liệt diễm hỏa cầu lúc hét lớn lên tiếng cả người cũng ngây người lúc trước hai tộc nhưng chính là bởi vì cái này thiên thạch hủy diệt thiên thạch chẳng lẽ lại là diệp môn chủ phóng n ạ o thăng trong lòng khẽ giật mình khó có thể tin bởi vì chuyên môn vậy cũng là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thủ đoạn thế nhưng là theo diệp phong lúc trước phản ứng đến xem cái này thiên thạch tất nhiên cùng hắn có trọng yếu quan hệ có thể diệp phong chỉ là một cái thiên tông sơ kỳ tu vi a làm sao có thể điều khiển vượt ngoại thiên thạch đâu cựu phượng yêu đế cười khổ không thôi lại tới chỉ có nàng biết、điều. rõ cái này thiên thạch là cùng diệp phong có quan hệ ẩm ẩm tới gần càng gần toàn bộ thiên địa phảng phất cũng bị nung đỏ trọn vẹn mấy trăm quả thiên thạch đồng thời hạ xuống cái này một phương thiên cũng đang run sợ đang run dày chân long nhất tộc các trưởng l a o lúc này đã trận tròn mắt lại lại tới đây chính là diệt kim long cùng hỏa long nhất tộc thiên thạch sao hôn đ à n đám tiêu tạp m a u thế mà thật có thể điều khiển vượt ngoại tinh thần chuyện này rốt cuộc là như thế nào lập tức thôi động luân hồi sát trận nếu như vẹn vẹn chỉ là thiên thạch còn có thể ngăn cản một trận lập tức liên hệ tộc trưởng trong tộc có đại sự xảy ra đám tiêu tạp m a u toàn diện tiến công bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại này tình huống thiên thạch ngoài dự liệu của bọn hắn mỗi một khỏa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố theo thánh nhân vương một kích toàn lực đến đại đế một kích toàn lực không giống nhau không được đại trận lực lượng đang trôi qua đột nhiên một vị trưởng không trận pháp trưởng lão lên tiếng kinh hô tất cả chân long toàn bộ trận tròn mắt làm sao đột nhiên giống như tất cả xui xẻo sự t ì n h đồng thời phát sinh rồi không chỉ là tộc trưởng các loại đại đế không tại lão tổ cũng không gọi tỉnh hiện tại đại trận lực lượng còn mẹ nó trôi qua Xì.、Sì. a vô số sát khí tràn ngập ra nhàn nhạt huyết sắc quang huy xuất hiện sáu đầu huyết sắc thông đạo đứng lặng tại thiên k u n g phía trên phân biệt là thiên nhân đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo à thu lạ đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo chống ra đại trận tất cả trưởng lão toàn lực xuất thủ chống cự s â m lở n đại trưởng lão gầm thét lên tiếng vô số long ngâm rung trời long tức phun ra n u ố t vào ẩm ẩm viên thứ nhất thiên thạch rơi xuống đánh vào luân hồi sát trận phía trên sáng chói bạo tạc lộng lẫy vô cùng kinh khủng sóng xung kích buộc phát ra vô tận cuồng phong quét sạch ra hư không bắt đầu run dày ngọn núi vỡ nát giống như tận thế bổng sáu đầu huyết sắc thông đạo bắt đầu lay động dần dần huyên hóa thành hư ảnh một lát sau lại lần nữa ngưng thực viên thứ nhất thiên thạch cường độ đại khái tương đương với đại đế một kích mặc dù không có thể đem đại trận đánh nát nhưng cũng tổn hao một chút năng lượng uy lực này cũng quá mức kinh khủng nạo thăng ngược lại nuốt n ư ớ c bọn thì thào lên tiếng nếu là ly long nhất tộc đột nhiên đối mặt loại này thiên thạch vanh tạc sợ là tại trong nháy mắt liền sẽ bị diệt tộc cho dù là hắn cũng sẽ thân thụ thương thế nếu là tiếp lấy rơi xuống mười mấy khoả thiên thạch sợ là rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu nhìn về phía diệt phong đáy mắt xuất hiện một tia sợ hãi cái này, thật l hắc hắc, ẩm ẩm đầy trời h bụi mù dần dần tán đi vô số chân long hưng phấn thét d ả i ha ha ha nhóm chúng ta giữ vững một đám hẹn mọn lẫn lộ chim thế mà con mưu toan dùng chỉ là thiên thạch đánh bại ta tộc phát ra trào phúng thanh âm cái này một quả thiên thạch đem đằng sau tất cả thiên thạch toàn bộ che khuất dẫn nhưng vào lúc này một cái trưởng lao r u n giọng nói không không đúng còn có trên trăm quả thiên thạch chương một trăm mười sáu một trăm mười sáu linh hồn thiếu đốt tử thù nợ máu vẹn vẹn một quả thiên thạch liền để luân hồi sát trận giao động cái này mẹ nó thế mà còn có trên trăm quả. a chân long đại trưởng lão hai con ngươi tinh hồng cái chán vô số mồ hôi nhỏ xuống v ờ môi r u n g động nói thiên mớn vong ta chân long nhất tộc t đem hết toàn lực nhất định nhất định phải giữ vững g i à chân long nhất tộc không thể ở đây hủy diệt vừa dứt lời hóa thành long thân đàng vân mà lên một cỗ kinh khủng tới cực điểm ý áp b ụ c phát chân long đại trưởng lão linh hồn bắt đầu thiêu đốt thể nội tu vi trong nháy mắt tăng vọt ông n o n g n o n g nó thân rồng có chút run dày trở nên m ở đi hư không phát ra ông minh c h i t h à n h thân rồng bắt đầu biến thành điểm điểm tinh mang ngân huy vẩy hướng đại trận chân long đại trưởng lão lấy thân bảo hội trận đem tự mình tu vi toàn bộ dốc vào luân hồi sát trận bên trong. Ừ, trong nháy mắt trên bầu trời bay múa linh ấn trở nên lương thực sáu đầu đại đạo c à ẩm ẩm thiên c h thạch rơi xuống một cái tiếp theo một cái tiếng nổ tại đại trận trên không vang lên vô số năng lượng phun trào không ngừng lực lượng kinh khủng hóa thành sung kích cồn phong độc khởi toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào trong mờ tối thiên chơi ạ như vậy thủ đoạn thật sự có thể người vì sao t i ê u nhân tộc thiếu niên rốt cuộc là vật gì tiến vào có thể thôi động thiên ngoại vỡ thạch chân long nhất tộc thế nhưng là sừng sững tại thiên địa ngàn vạn năm bá chủ tộc quần lần này thật muốn bị hủy diệt sao vô số yêu tộc tộc quần chạy tới đây là một trận tuyệt thế đại chiến bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ một trận chiến này đem ảnh hưởng toàn bộ yêu giới tương lai hướng đi khi nhìn thấy kia tràn đầy t i ê n vỡ thạch thời điểm tất cả yêu thú cũng c h v á n g loại này thần thoại thủ đoạn có hạn chế sao đây là bọn chúng ý niệm đầu tiên nếu là không có hạn chế ngày sau nếu ai dám trêu chọc kia nhân tộc thiếu niên có phải hay không liền thật xong đời liền yêu giới bây giờ chủ tệ chân long nhất tộc chống cự cũng gian nan như vậy húng chi là bọn hắn sợ không phải trong nháy mắt liền bị san thành bình điện tổ điệu bên trong có chừng chân long nhất tộc một nửa lực lượng thế nhưng là long tộc đại đế lại một cái không có xuất hiện nếu không sẽ không như thế phí sức luân hồi sát trận tại viễn cổ đã từng có hiển hách h u n g danh lục đạo chi lực vang dội cổ kim lại thêm chân long nhất tộc đế cảnh cừng giả cùng các phương diện nội tình tuyệt đối có thể ngăn cản long tộc đến cùng đang lưu đồ lấy cái gì cái này thế nhưng là d i ệ t tộc chi hoạn a vô số yêu thú cự phách đều không hiểu bắt đầu trong đó thậm chí có cái khác thần thú tộc quần cường giả tất cả mọi người cũng không có xem hiểu lòng tộc thao tác tiến bảo đem tổ đ ị a chạy không mặc cho diệp phong bọn người tiến công một trận chiến này chân long nhất tộc sẽ bị toàn bộ yêu giới khinh bỉ thế mà không dám chính diện xuất chiến bọn chúng đại biểu là yêu giới b ê ngoài n là yêu giới hiện nay chủ tệ thế nhưng là thế mà làm rùa đen rút đầu đối với một cái từ viễn cổ truyền thừa đến nay tộc quần tới nói càng là một cái thiên đại sỉ nhục nhường thế hệ tử tôn hổ thẹn ẩm ẩm sóng x u n g kích dần dần yếu bớt mấy trăm khỏa thiên thạch trọn vẹn o à n h tạc tiếp cận nửa canh giờ bốn bề ngọn núi bị săn bằng hóa thành đ ấ t hoang cực kỳ khủng bố ẩm ẩm vô số trận văn bay múa đầy trời như ẩn như hiện tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt tiêu tán luân hồi sát trận đã đến cực hạn một cái bán đế cường giả tế hiến để nó đạt đến bây giờ có thể bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong thế nhưng là nửa giờ điên cuồng công kích cho dù là tại kinh khủng đại trận cũng sẽ không còn chút sức lực nào vô số chân long hốc mắt rưng rưng trong lòng kích động và phần nhóm chúng ta giữ vững trên trăm khỏa thiên thạch oanh kích không cách nào công phá đại trận bọn này lẫn lộn chìm chờ ngày sau lão tử nhất định phải đổ bọn hắn phương h o a n g nhất tộc kim si đại bằng điệu nhất tộc ha ha ha bản t o a nhớ n kỹ nhớ kỹ thật sự rõ ràng toàn bộ chân long nhất tộc toàn bộ đều là nổi giận trạng thái vô số hoán hận ánh mắt bán ra nếu không phải trước mắt mấy cái này thế lực căn bản cũng không khả năng nhường chân long nhất tộc nhận bực này nhục nhã yêu giới chủ t ể một ngày kia thế mà bị người ngăn ở trước cửa huống chi lần này trọn vẹn tử thương một phần bảy trực hệ long tộc làm cho cả tộc quần cũng thương cân động cốt đây là t ử thủ đây là nợ máu ca ca thật là lợi hại diệp tiên nhi đôi mắt đẹp lấp lóe lộ ra sùng bái ánh mắt sợ h ã i thán phục lên tiếng nàng có thể cảm giác được ca ca trên thân có vô tận khí v ậ n đồng thời lúc trước thiên thạch khí tức cũng cùng diệp phong gần hiện tại đến tiên nhi xuất thủ cái này chân long nhất tộc đến bây giờ thế mà còn dám cùng ca ca kêu g ạ o tiên nhi rất tức giận đôi bàn tay trắng như phấn huy động thư không vỡ vụn vô số đen như mực khe hở xuất hiện còn lại mấy tôn đại đế do đến toàn thân run lên lực lượng này kém chút dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán vẹn vẹn dư h uy liền để hư không vỡ vụn đồng thời còn nhường thiên địa lay động siêu việt đế cảnh vĩ áp càng làm cho bọn hắn có chút thở không nổi tiên nhi lao tổ quả thật hung mãnh kim liệt nhẫn nhịn nửa ngày mặt mo đỏ lên cũng nói không ra một cái dễ nghe từ ngữ à tiên nhi lao tổ quả nhiên là thiên tiên hạ phàm xinh đẹp thiên thần thực lực càng là không người có thể tới so sánh được nhường nhỏ bé đầu d ạ p xuống đất bội phục đến cực điểm nhỏ bé có thể dắm chắc hai vị lao tổ đơn giản tam sinh hữu hạnh tám đời phúc khí kim viêm n ị n h nọt cười nói vội vàng chụp lên ngựa cái rắm c h ậ n còn khinh bị nhìn kim liệt cùng kim dương một chút các ngươi hai cái này lao đồ vật mặc dù các ngươi so với ta mạnh hơn nhưng là đang quay mông ngựa cái này cùng một chỗ vẫn là cùng ta học tập lấy một chút hừ đám người không thể không nói kim viêm cái này đại đế thực lực chẳng ra sao cả v ố t mông ngựa s á t thực nhất tuyệt ẩm ẩm nhưng lại tại lúc này thiên khung phía trên vô số lôi vân hội tụ thiên kiếp xuất hiện diệm phong lông mi nhữ chặt thiên kiếp là hướng về phía nhóm chúng ta bên này chương một trăm mười bảy 117, t r m m ộ i kim ố phần thiên kiếp ra ra đột nhiên cựu phượng yêu đế đôi mắt đẹp hiện lên một tia c h ấ n kinh vội vàng nói không được siêu việt đế cảnh lực lượng là thiên đạo chỗ không cho phép tồn tại nói cách khác cái này lôi k i ế p là hướng về phía tiên nhi tới thiên đạo muốn đem tiên nhi hủy diệt vô số người lập tức giật mình chuyện này bọn hắn cũng đột nhiên nhớ lại ngoại trừ thiên địa đại l o ạ n tiếp nạn giáng lâm thời điểm giữa thiên địa trật tự đều là do trời đạo trừng ư khống siêu việt đế cảnh lực lượng đã đủ để đối thiên đạo tạo thành tổn thương cho nên thiên đạo ý thức tự chủ sẽ chủ động đem c ố lực lượng này bóp chết tại trong trứng nước không có khả năng nhường nó trưởng thành lúc trước diệp tiên nhi động thủ còn không có đạt tới một cái điểm tới hạn hay là nói đại kiếp sắp tới chỉ cần không quá mức phận thiên đạo đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bây giờ tại ngắn thời gian bên trong nhiều lần hai lần xuất thủ rất rõ ràng liền bị thiên đạo cho rằng là khiêu khích diệp phong giật mình lông mi nhũ chặt vội vàng nói có cái gì phương pháp giải quyết sao kim liệt mấy người liếc nhau một cái lắc đầu bọn hắn cũng không có gì biện pháp dù sao đây là thiên đạo lực lượng chỉ có linh tổ cười thần bí phong nhi khó nói ngươi quên tự mình độ kiếp thời điểm chỉ là lôi kiếp tính là cái gì thiện ý nhắc nhở một cái diệp phong khí v ậ n sẽ cho lôi kiếp tạo thành một loại cảm giác thân thiết quân bất kiến d i ệ t thế thiên lôi kiếp cứ như vậy thần phục với diệp phong rồi đồng thời còn chủ động giúp diệp phong tăng thực lực lên diệp phong trong mắt lóe lên một tia sáng vừng tỉnh đại ngộ thật sự là quan tâm sẽ bị loạn tự mình khí v ậ n hoàn toàn có thể bảo hộ tiên nhi kim liệt khỏe miệng co giật không thôi linh tổ cái này lôi k i ế p là đặc biệt nhằm vào siêu việt đế cảnh cừng giả trong đó càng là ẩn chứa một luồng thiên đạo ý chí như thế vẫn chưa đủ kinh khủng sao linh tổ kia lời nói nhường trong lòng mọi người run lên cái đồ chơi này nếu là bổ xuống coi như bọn hắn những n à y đại đế đều sẽ nhận khác biệt trình độ thương thế đồng thời thiên đạo khẳng định sẽ chém c ỏ trừ tận gốc nhất định sẽ điều động mức độ lớn nhất lực lượng cái này mẹ nó kinh khủng một thất thật sao linh tổ khinh bị nhìn bọn hắn một chút nhàn nhạt lên tiếng mấy vị các ngươi hẳn là không gặp qua một ít kinh người v i đời lao phu không trách các ngươi Có c h ú thậm bí chí năm đó còn lấy yêu giới chủ tệ tự xưng tại thủy tổ dẫn đầu dưới trở thành viễn cổ trí cường tộc quần một trong tùy tiện dậm chân một cái toàn bộ thiên nguyên giới đều phải rung động ba rung động thật sao cái này mẹ nó nói bọn hắn chưa thấy qua việc đ ờ i khôi hài đâu phượng hoàng nhất tộc cựu phượng yêu đế mặc dù so với phải kém một chút nhưng cũng là thượng cổ bên trong tiếng t â m lừng l â y đại hung n ă m đó linh tổ bất quá là một cái thánh nhân trong lòng có chút l ử a giận ly long yêu đế ở một bên cũng là hung quang lấp lóe chính mình thế nhưng là một tôn đại đế chưa thấy qua việc đ ờ i a a a a d i ệ p phong nâng trán tự mình mấy vị này thế mà bởi vì chút chuyện nhỏ này cãi vã l ư ờ i đi phản ứng ánh mắt nhìn về phía thiên k h n g k h ỏ miệng có giận không thôi sư tôn ngài miệng thật đúng là từng khai quang a ẩm ẩm vô số lôi vân biến hóa không ngừng có tiếng kêu to vang vọng t i ử u tiêu trong đó l o e ra màu đỏ hủy diệt quan mang cỗ này khí tức d i ệ p phong tại quen thuộc bất quá cùng diệt thế thiên lôi kiếp không kém bao nhiêu ân cấm kỵ lôi kiếp mấy người trận mắt hốc mồm nhìn về phía linh tổ c h ấ n kinh lên tiếng linh huyền đại đế ngươi cái này là muốn hại chết tiên nhi láo tổ sao cấm kỵ lôi kiếp trong truyền thuyết thi đế tồn tại vô số yêu nhiệt thiên kiêu vẫn lạc tại nó trong tay thập tử vô sinh dựa theo độ kiếp người thực lực ân lần này cấm kỵ lôi kiếp sợ là bật hết hỏa lực s ử suất lôi kiếp lực lượng cực hạn a đám người mỹ mắt c n g loạn cái đồ chơi này bị đ ặ c ca mười cái luân hồi sát trận còn k i n h khủng diệp tiên nhi ngốc manh n h o đầu cái này lôi kiếp rất lợi hại phải không nhìn giống như chẳng ra sao cả a quan chiến tất cả đại yêu tộc cự phép nghe vậy dọa đến quanh thân r u lên cô n ã i n ã i của ta à cái này mẹ nó là trong truyền thuyết cấm kỵ lôi kiếp chẳng ra sao cả nó hủy diệt lôi đình phía dưới lây dính vô số tiên huyết muốn thật so giết chóc toàn bộ thiên nguyên giới cũng không có mấy cái kia cấm kỵ lôi kiếp rất nhiều r a r a kim ô phần thiên viêm xếp hạng thứ năm cấm kỵ lôi kiếp song lần này diệp phong một phương muốn tổn thất nặng nề cô bé kia hẳn là ngày xưa ngủ say tiên nhân nhưng là bây giờ quy củ có thể cùng viễn cổ không đồng d ạ n g a cho dù là tiên nhân cũng phải tại thiên đạo phía dưới thần phục a diệp tiên nhi trên thân có một tia tiên ý vị ngày xưa từng có cổ tịch ghi chép thiên nguyên phía trên có chân tiên tồn tại còn có một phương t ầ n g thứ cao hơn thế giới danh sưng thiên giới muốn siêu thoát chỉ có tiến về thiên giới độ kiếp nơi đó phát tắc mới là đầy đủ nhất vô số chân long trong mắt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n ha ha ha bọn này lẫn lộn chim lần này xong đời l h ụ c ta chân long nhất tộc là bị trời phạt là chết lần này thiên đạo cũng xem bọn hắn khó chịu kim ô phần thiên kiếp lấy thần hỏa dung hợp hủy diệt lôi đình toàn lực thi triển đủ để chém giết siêu việt đế cảnh cừng giả bọn chúng mừng rỡ như đ i ê n chân long nhất tộc xem như bảo vệ long tộc sợ thuộc toàn thể chuẩn bị chiến đấu như đối phương bị lôi kếp i phá tan thừa thắng xông lên diện kỳ c ự t một vị trưởng lao rét lạnh lên tiếng long tất phun ra nước vào ẩm ẩm vô số cường giả ánh mắt nhìn về phía thiên cung từng đạo sáng chói hỏa quang bay lên ngang một đầu từ thần hỏa hợp thành tam túc kim ô xuất hiện m i n ngông quần quận vô song uy áp quét sạch ra giống như thủy triều ẩm ẩm vô số hủy diệt khí tức phát ra như muốn tiên h địa sụp đổ ánh mắt nhìn về phía diệp tiên nhi sau đó bị một cỗ thần bí thân thiết khí tức hấp dẫn nhìn về phía cái kia thiếu niên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sau đó chuyển đổi thành kinh hỉ đây là siêu việt thiên đạo ba bà, bà thân thiết thật giống như theo thể nội truyền g i a thông cảm khó nói hắn là g i a g i a chính là chương một trăm mười tám một trăm mười tám người cùng lôi kiếp thâm tình ôm nhau ngang k i mô hư ảnh tại thiên địa bay lên giống như tại hoa tước giống như tại vui sướng、Ấm、ẩm ẩm n h ặ t màu đỏ lôi đ ỉ n h bay múa đ ờ i trời hóa thành lôi x à quần quận không ngừng toàn bộ thiên đ ị a đ ố n g nhiên biến sát động động cái này chính là cấm kỵ lôi kiếp thần vì sao coi như một tia chớp cũng đủ để đem lão phu đánh cho hồn phi phép tán cho dù là đại đế phía trước cũng mi rồi lần này cái kia nữ tiên nên ứng đối ra sao không có siêu việt đế cảnh cường giả long tộc sẽ tuyệt địa đại phản kích yêu tộc cự phách nhóm gắt gao nhìn về phía một màn này toàn thân run rẩy k i a quần quận thần lôi uy áp quá mức kinh khủng hiện tại chỉ cần diệp tiên nhi chết rồi long tộc những cái kia giấu đi đại đế chỉ sợ cũng sẽ ở đệ nhất thời gian mẹ ra linh tổ khỏe miệng co giật không thôi tràng cảnh này không hiểu giống như đã từng tương tự linh huyền đại đế miệng của ngươi ai hiện tại chúng ta nên làm cái gì rút lui sao c ự phượng yêu đế bất đắc dĩ thở dài lên tiếng thiên đạo lôi kiếp vẫn là có hy vọng vượt qua đi thế nhưng là cấm kỵ lôi kiếp treo chi lại treo rút lui không được nữa nghĩ biện pháp vượt qua đi thôi lôi kiếp sẽ đuổi sát không ông đây là thiên đạo ý chí muốn diệt trừ hết thể vượt qua trường không lực lượng kim liệt lắc đầu hắn dù sao trải qua viễn cổ tất cả đại kiếp nạn ở trong đó rất nhiều mê tân đều là thường nhân không biết đến thiên nhi đi. ừ m d i ệ p phong n ắ m chặt tiên h nhi ngọc thủ như ngọc loại mềm nhẵn đảng không mà lên hai người thằng đến kim ố phần thiên kiếp công tử kia là cấm kỵ lôi kiếp đừng đi a cựu phượng yêu đế lập tức hô lớn cái cha nóng ánh mổ hơi nhỏ xuống d i ệ p phong thế nhưng là chỉ có thiên tông sơ kỳ tu vi a đừng nói đi hỗ trợ độ kiếp coi như chỉ là tới gần lối kiếp k ê u kinh cùng dư ba đều sẽ nhường hắn phi hôi lên d i ệ t lão lao tổ xong phía dưới xong xong cái rắm nghĩ biện pháp cứu người kim viêm ba tôn đại đế doa đến toàn thân một cái giật mình bây giờ diệp phong thế nhưng là kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc cứu t i n h a quyết không thể chết ở chỗ này ngo tạo cái kia thiếu niên mang theo kia trích tiên nữ tử phóng tới lôi kiếp cái này mẹ nó không sợ chết sao kia thiếu niên thế nhưng là đồ đ ờ i thứ nhất trí tôn nấu thao thế thiếu chủ ngoan nhân a ngày sau thành tựu không thể đo lường song một cái tuyệt thế yêu nghiệt như vậy vẫn lạc không người nào nguyện ý tin tưởng diệp phong có thể theo cấm kỵ trong lôi kiếp đi ra bởi vì coi như l ạ i đế cũng không thể huống chi đây là nhằm vào siêu việt đế cảnh cường giả lực lượng thiên tông sơ kỳ dù là tại yêu nghiệt không có vô dụng ẩm ẩm kim ô quanh thân bị thần hỏa bao trùm dương cánh bay lên như liệt diễm hai con ngươi lộ ra một k i a t n h mang r a r a r a đến đây làm sao bây giờ ta hẳn là xông đi lên cho r a r a một cái to lớn ôm sao vẫn là nhu thuận tại chỗ này đợi r a r a không được lần trước thiên lôi kiếp đã nói hắn cùng r a r a gặp qua hai lần quan hệ còn đặc biệt tốt ta nhưng so sánh cái kia phá thiên lôi ưu tú nhiều hắn làm sao có thể so lão tử đáng yêu nghĩ tới diệt thế thiên lôi cướp lên lần nói khoác nguyên bản nó còn chưa tin nhưng là bây giờ ân tranh thủ tình cảm r a r a là ta ngang Tiếng to kêu Diệp Diệp ha ha ha, hai n g người này hẳn phải chết không nghi ngờ chống ra đại trận cách phát lục đạo luân hồi chi lực bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích vô số chân long gào thét lên tiếng bọn hắn tuyệt địa đại người chuyển hiện tại chỉ cần kia siêu việt đế cảnh cường giả chết rồi chân long nhất tộc huy hoàng đem tiếp tục kéo dài đánh bại trước mắt bọn này lẫn l ộ chim ở trong tầm tay vô số chân long đã tại tưởng tượng lấy như thế nào giết chóc cướp đoạn phát tiết tự mình lựa giận giết giết giết chân long nhất tộc sĩ khí đã nhảy lên tới cực điểm gào thét long â m vô số yêu thụ ánh mắt toàn bộ chăm chú vào kia liệt diễm kim ố trên thân đến cùng có thể ngăn trở hay không một trận chiến này thắng bại kỳ thật thì tương đương với kim ố phần thiên kiếp cùng kia trích tiên nữ tử chiến đấu ngang tới gần càng gần d i ệ p phong đột nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười tại vô số khiếp sợ ánh mắt d ư ớ i hắn xuất hiện ở diệp tiên nhi trước người đồng thời mở rộng vòng tay cứ như vậy không có chút nào p h ò n g bị không có chút nào chống cự điên rồ hắn điên rồi đi đáng tiếc nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt thế mà ai hai tộc phía dưới sai khoản chân long nhất tộc muốn phản kích vô số yêu thú cự phách thở dài lên tiếng d i ệ p phong thân thể đem kia trích tiên phòng ngự thủ đoạn toàn bộ chặn hán thế mà muốn lấy n ụ c thân chi lực chống cự kim ô phần thiên kiếp cái này nếu là thành công chẳng phải là nhường từ xưa đến nay đám kia cường giả xấu hổ vô cùng sao ý nghĩ trong lòng chưa xuống một cái kỳ q u á i trắng cảnh xuất hiện ở trên trời ngang liệt diễm kim o vô hạn thu nhỏ cùng nhân tộc không kém bao nhiêu sau đó một đầu va vào d i ệ p phong trong l ự c ân không có cái gì thần lôi oanh kích không có cái gì vạn lôi hàng thế càng thêm không có liệt diễm thần hỏa thiêu đốt hai người chỉ có ôn nu một màn d i ệ p phong đem cấm kỵ lôi tiếp ôm vào trong ngực ngang ngang, ngang. liệt diễm k sau đó cao ngạo lắc lắc mái tóc dài màu trắng một bộ cao nhân phong phạm tựa hồ hết thệ cũng tại hắn trưởng khống bên trong cựu phượng yêu đếm một đám cái này mẹ nó ai từng thấy không có độ kiếp không có thảm liệt người cùng lôi kiếp ôm nhau tại một khối đừng nói bọn hắn coi như viễn cổ từng cái bá chủ cũng mẹ nó không gặp được trảng cảnh này linh huyền đại đế không l ỗ là diệp phong sư tôn thế mà có thể liệu sự t ì n h tại trước đồng thời xem thâu chính là cấm kỵ lôi kiếp đám người quý a chương một trăm mười chín một trăm mười chín đụng đến ta ra ra vạn lôi đồ long bản tọa hai mắt là mù sao cấm kỵ lôi kiếp ý chí thế mà thế mà đối cái kia nhân tộc thiếu niên thân mật như vậy Từng huyết t đổ vô số diễm ê kiêu, n c h phong tại vô số cường giả trước mặt trở nên cực kỳ thần bí bắt đầu nguyên bản cho là hắn chỉ là cái yêu nghiệt chỉ là dẫn đạo hai tộc liên minh nơi mấu chốt nhưng trên thực tế đông đảo yêu thú cũng không có đem hắn để vào mắt bởi vì chưa trưởng thành lên thiên tài tại trong con mắt của bọn họ cuối cùng bất quá là sâu k i ế n thôi nhưng bây giờ khác biệt d i ệ p phong bối cảnh sợ là đến thông thiên đúng nghĩa thông thiên nếu là hiện tại có người nói thiên đạo cùng d i ệ p phong không có quan hệ đám người khẳng định lượng bàn tay phiên chết hắn trông thấy trước mắt một màn này không không quan hệ ngươi cái đại đầu quỷ cái này mẹ nó ổn thỏa cùng thiên đạo là trực hệ a vốn cho là phía sau hắn đã đầy đủ kinh khủng kết quả còn có cái thiên đạo đứng ở phía sau、T. muốn mạng a trưởng lão trưởng lão kia nhân tộc thế mà không có bị kim ô phần thiên kiếp công kích cái này thiên kiếp tại sao ta cảm giác giống như là con của hắn bọn này tạp đ i ể u thế mà vẫn tốt như vậy vô số chân long mặt lộ vẻ cho tàn nguyên bản bọn hắn còn kỳ vọng lấy có thể mượn lôi k i ế p chi lực đem đối phương chém giết dạng này bên mình liền có thể chuyển bại thành thắng nhưng vào lúc này chân long nhất tộc nhị trưởng lão sắc mặt đột biến vội vàng giận dữ mắng mỏ lên tiếng không được nhanh chóng thông chi tộc trưởng n h ư n g hắn tuyệt đối không nên cứu viện lúc trước tổ đ ị a bên trong đế cảnh cường giả toàn bộ rời đi nếu là đại trận không cách nào thế nhưng kia trích tiên liền chuẩn bị tạm lui một bước lúc trước kim ô phần t i ê n kiếp xuất hiện lúc nhị trưởng lão liền cách không liên lạc tộc trưởng các loại đại đế n h ư n g bọn hắn tốc độ cao nhất h ồ i viên đồng thời còn nói trích tiên đã chết phản kích đã tới thế nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời mấy đạo tiếng xé gió triệt chân trời ầm ầm lần ta chân long nhất tộc chém hết địch tới đánh kim sĩ đại bằng điều tạp điều phương hoàng t u t rất tốt hôm nay chấm định đ ầ ngươi cựu tộc Bảy đạo KK i n h h ủ n giao k h cho á t t n đó ta diệp tiên nhi kia nhạt làm sắc đôi mắt đẹp chất động lên tinh huy nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn sắt cơ đột khởi k liệt diễm kim ố cái đầu nhỏ nghiêng một cái chẳng lẽ nói đây là n ã i n ã i từng sợi màu vàng kim óng ánh k h í vận xuất hiện tại diệp tiên nhi đỉnh đầu lập tức hai mắt tỏa sáng sữa n ã i n ã i xác định không thể nghi ngờ đây là n ã i n ã i chân long đại đế bọn người lập tức xưng sở trích tiên không phải chết sao bọn hắn vốn là dự định đào tẩu nếu không phải bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút không cách nào đem tổ điệu bên trong tử tôn toàn bộ mang đi đã sớm đảm mệnh lúc trước đạt được trong tộc thông chi trích tiên đã chết chúng đại đế một thương nghị nhất định phải phản kích trở về chỉ cần có thể thắng chân long nhất tộc bi danh khẳng định sẽ không giảm ngược lại tăng còn có thể thuận thế diện hai tộc thế nhưng là trước mắt đây là cái gì tình huống trầm mặc một lát ngao hưng nói nàng không phải chết sao trong tộc bọn này hôn chướng đồ vật thế mà báo cáo sai tình báo long nhất ánh mắt lộ ra l ử a giận đây là đem bọn hắn dồn vào tử địa a đám người hiện tại hận không thể đem trong tộc đám kia hôn chướng đồ vật cho cốt chết cái này làm là nhân sự nhóm chúng ta đều là phân thân không sợ trong đó một vị đại đế nói phân thân chết rồi nhiều nhất trọng thương tối thiểu nhất bảo vệ một cái mạng chân long đại đế khỏe miệng co giật không thôi thư l ệ n h nói lao tam chúng ta bốn người đã chết qua một lần nếu là tại chết một lần chỉ sợ liền đế cảnh cũng không vững vàng n g ữ khí cực kỳ phẫn nộ lần này cần là tại chết cảnh giới tất nhiên rơi xuống đây là không thể nghi ngờ hai c ô mới vào đại đế phân thân tương đương với một nửa tu vi t h ầ n hồn nếu là vận khí hơi tốt có thể sẽ tại mới vào đại đế cảnh giới ổn định nếu là vận khí không may chỉ sợ trực tiếp sẽ rớt xuống ban đế long tộc đây là tại thành đoàn chịu chết sao thất tôn đại đế ngược lại là bỏ được long tộc khí tiết ngược lại là khả kính thất tôn đại đế chết cũng muốn bảo trụ tổ điện yêu tộc tất cả lớn cự phách cảm thán lên tiếng cái này là đang chịu chết ta là long tộc chịu chết tinh thần thật sâu cảm thấy sùng kính không lỗ là chúng ta yêu giới chúa t ể a ẩm ẩm nhưng vào lúc này thất tôn đại đế động giết cái kia thiếu niên chỉ cần hắn chết tất cả đều dễ nói chuyện sáu người khác toàn bộ quân lấy cái kia nữ t i ê n người còn lại giao cho trẫm lão đại hết t h ể hát tâm coi như nàng siêu việt đế cảnh cũng không có khả năng tại trong nháy mắt đem chúng ta chém giết trong nháy mắt thiên địa đột biến kinh khủng đế uy quét sạch ra ha ha ha thất long chịu chết cũng có thể lưu danh sử s a n h linh tổ cười ha ha không lo lắng chút nào không nhìn thấy kim ô phần thiên kiếp hiện tại tại diệp phong t r o n g được sao một cái trong truyền thuyết cấm kỵ lôi kiếp động một cái thử một chút lao tổ lần này sợ làm u ố n dương danh thiên nguyên không hổ là ta kim viêm sùng bái đối tượng lao tổ h u vũ kim viêm liên tục hét lớn lên tiếng hai mắt lộ ra tinh mang thất tôn đại đế tất cả đều s ư n g sở bởi vì bọn hắn thế mà không phản ứng chút nào c h ậ m trực tiếp không hề để tâm mặc kệ trước hết giết cái này thiếu niên ẩm ẩm nhưng lại tại lúc này thiên khung vô số liệt diễm thần lôi bộc phát từng đầu lôi long đẳng vân mà lên ngang diễm phong trong ngực liệt diễm kimô đông nhiên biến lớn vô số lần xuất hiện tại thiên khung phía trên hai tròng mắt của nó lóe ra lửa giận nhỏ thích mấy cái này sâu k i ế n lại dám đối ra ra xuất thủ lao tử giết chết các ngươi c h ư ơ n một trăm hai mươi một trăm hai mươi kim ố tri nộ yêu vớt ve long tộc thất tôn đại đế cái này mẹ nó làm sao xuất hiện một cái liệt diễm kim ô. ẩm ẩm thiên khung phía trên vô tận liệt diễm lôi đình lao nhanh không ngừng huyễn hóa thành từng đầu kinh khủng lôi long ngang ngang ngang trên t r ă m đầu liệt diễm lôi long phun ra nuốt vào lấy long tức trên người bọn chúng cũng có nhàn nhạt đế uy nói cách khác mỗi một đầu lôi long cũng tương đương với sơ kỳ đại đế một kích toàn lực d i ệ p tiên nhi cũng là xương sở bởi vì trước mặt kim o đưa nàng ngăn cản ngăn tại trước người của nàng giống như là đang nói nơi này giao cho nó vì cái gì liền kim ô phần t i ê n kiếp cũng xuất hiện còn c h e chở cái này thiếu niên long tộc sở thuộc xông ra tổ địa giết cho ta chém giết k i a nhân tộc thiếu niên đến thánh giai linh dược ba cây chân long đại đế khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đến cực điểm bằng vào bọn h ắ n bảy người căn bản cũng không khả năng xông phá đạo phòng tuyến này ngang liệt diễm kim ô dương cánh bay lên không thét dài lên tiếng vô số liệt diễm lôi long động、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đây là một đạo thị yến lôi điện thị yến trên trăm đầu lôi long hóa thành tốc độ ánh sáng nhanh đến cực điểm cho dù là đại đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng kịp phản ứng trong nháy mắt và chạm đi lên hư không bắt đầu vỡ nát gánh không được bực này lực lượng k i n h khủng giống như thiên địa khẽ hở một đạo lại một đạo chống đỡ khai bình t r ư ớ n g kháng trụ chân long đại đế gào thét lên tiếng từng đạo sáng trói kim mang theo trong tay tôn u ra thất tôn đại đế dựa vào trong một chớp mắt hội tụ ra một đạo kim mang bình t r ư ớ n g lóa mắt đến cực điểm đổng đổng đổng từng đầu liệt diễm lôi long giống như không muốn sống và chạm đi lên chỉ một lát sau sáng chói kim sắc bình t h ư ớ n g trở nên nằm đạm phốc phốc ngao hưng một ngụm tiên huyết phun ra cỗ này phân thân thực lực căn bản không đủ để kháng trụ mãnh liệt như vậy tiến công thất tôn đại đế thế mà gánh không được lôi l o n g tiến công hiện tại mới là vừa mới bắt đầu kim ô ý chí chưa xuất thủ một trận chiến này quá mức kinh khủng đại đế chỉ có thể biến thành bàn đạc chọc không được kẻ này chính là đại hung yêu tộc cự phách nhóm thanh tuyến cũng run dậy cái này một phương thiên kém chút vỡ nát ẩm ẩm nhưng vào lúc này long tộc tổ địa trên không luân hồi sát trận mở ra hơn ngàn đầu chân long trùng sát mà ra bọn chúng tu vi cơ hồ cũng tại thiên tôn phía trên mà diệp phong vẹn vẹn chỉ là một cái thiên tông sơ kỳ bọn chúng muốn dùng biện người chiến thuật để chết diệp phong chỉ cần có một cái chân long tới gần diệp phong đi rồi ha ha ha các ngươi bọn này rắn lại dám chủ động ra sát trận tất cả đều cho lão tử đ ổ kim viêm hóa thành yêu thân d ư ơ n g cánh mà đi ánh mắt lộ ra h ư n phấn nếu là bọn chúng còn tại đại trận bên trong tạm thời thật đúng là không cách nào thế nhưng có thể các ngươi dám ra đây vậy liên không có nói giết ngang ngang ngang mấy chục cái kim sĩ đại bằng điều động bọn chúng tu vi tất cả đều là thánh nhân phía trên có được nghiền ép thực lực còn có ly long nhất tộc cường giả cũng động theo sát phía sau bọn chúng gia nhập cái này liên minh thời gian tương đối ngắn cần công tích đến chính chứng minh ly long yêu đế ngạo thăng lĩnh quân xuất kích động thủ đi chư vị diệt long tộc tổ đ ị a tại lao tử kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc trước mặt cũng dám làm cản dù là hiện tại qua vô tận thuế nguyện bọn này rắn như thường là tộc tam n g u n an số tôn đại đế cùng nhau xuất thủ nơi đây thành đại quyết chiến chỉ cần diệt long tộc tổ địa chân long nhất tộc số lượng trận giảm tử thương hơn phân nửa tại đem mấy cái này phân thân giết chết long tộc sẽ tại thời đại này kết thúc động toàn diện quyết chiến chân long nhất tộc vật khí coi như tương đối tốt lần này thất tôn đại đế chỉ là phân thân trở về thủ ngày sau còn có thể có chống cự lực lượng ha ha ha muốn tất cả đều là chân thân hiện tại long tộc đã hủy diệt dù là đại kiếp giáng lâm ngày xưa lao quái vật trở về cũng như thường bị diệt vô số yêu thú nhìn không chuyển mắt đây là yêu giới một lần nữa chúa tể thay đổi chỉ cần long tộc lặp bại ngày sau từ cái này nhân tộc xây dựng liên minh đem trở thành yêu giới mới chúa tể thậm chí có yêu tộc đại năng đã làm tốt bái sơn đầu chuẩn bị một trận chiến này long tộc dấu hiệu thất bại đã xuất diệp phong bình thản đứng ở một bên mấy chục cái kim xí đại bằng điệu sông đi lên bọn này chân long căn bản không đả thương được tự mình mảy may tiên nhi động thủ đem mấy cái kia láo ra hỏa làm thì đi cuộc náo h kịch này cũng nên kết thúc diệp tiên nhi gật đầu gật đầu bước liên tục nhẹ nhàng siêu việt đế cảnh thực lực bộc phát liệt diễm kim ô đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía diệp tiên nhi nó quên đi một kiện đại sự tự mình lần này là đến đ ổ diệt siêu việt đế cảnh cường giả m à vị này lại là sữa của mình sữa ta ta nên làm cái gì chật quay đầu đi không để ý ân thiên đạo ba ba hẳn là sẽ không trách ta cái này dù sao là ra ra cùng n g ã i n g ã i kết quả là nhìn về phía trước mắt kia mấy đầu rắn nếu không phải là các ngươi xuất hiện lao tử s ớ m đi nghĩ không ra cũng không cần xoắn suýt đồng thời c ò n dám chọc giận ra ra cũng đi chết đi ngang nó động ẩm ẩm liệt diễm thần hỏa bay múa đầy trời hóa thành một mảnh mảnh b i ể n lửa toàn bộ thiên địa cũng bị đốt thấu không tốt nhanh rút lui chân long đại đế bỗng nhiên n g n g đầu s á t mặt đột biến lôi long cũng chịu không được hiện tại liền cầm kỵ lôi k i ế p ý chí cũng xuất thủ nếu không chạy đó là một con đường chết cái khác sáu tôn đại đế vội vàng triệt hồi kim sắc bình chướng thân hình nhanh lửi lại trong nháy mắt xuất hiện tại mười dặm có hơn chuẩn bị sẽ rách hư không ngang liệt diễm kim ô tràn đầy phẫn nộ làm sao có thể nhường bọn hắn đào tàu、Ấm、ẩm ẩm vô tận biệt lửa xuất hiện tại thiên không phía trên trong nháy mắt đem bảy người bao khỏa xì、sì. nha thất tôn đại đế hóa thành long thân dần dần trở thành hư vô tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m không có chút nào sức chống cự diệp tiên nhi nàng còn không có xuất thủ đâu xuất hiện tại kim mỗ một bên vớt ve kia to lớn liệt diễm đầu kiếp liệt diễm kim mỗ lộ ra hưởng thụ tiếu dung tràn đầy thân mật sữa mãi mãi vớt ve chương một trăm hai mươi mốt một trăm hai mươi mốt kiếm chỉ diệp ra rơi xuống bàn đế chúng yêu tộc cự phách cái này mẹ nó chính là cấm kỵ lôi tiếp cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết danh s á t vô số yêu nhiệt g kim ô phần thiên tiếp xin hỏi ngài tôn nghiêm đâu ngài không phải đến giết chết cái kia siêu việt đế cảnh cường giả sao hiện tại cái này một mặt hưởng thụ là cái gì quỷ kim liệt một đám đại đế trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía linh tổ nhóm người mình s á c thực chưa thấy qua bực này việc đời ân cấm kỵ lôi tiếp đủ để chém giết siêu việt đại đế c ư ờ n g giả cứ như vậy như cái tranh thủ tình cảm tiểu hài đ ồ n dạng linh tổ vớt dâu nhìn về phía kia đầy khắp núi đồi chân long thi thể hết thẻ cũng tại lao phu trong dự liệu người khác đồ đệ đều là sư tôn bảo bọc tự mình tên đồ đệ này không quá giảm đạo lý theo nhập môn đến bây giờ đều là tại bảo bọc sư tôn giống dán nhóm cũng cho láo tử quỳ xuống cùng lao tử kêu gào hả lại đến a lại chạy tiến vào đại trận trốn tránh a kim viêm tiếng giống giận dữ từng trận lúc trước bị đám kia rắn rêu c ậ n một mực nín đến bây giờ ẩm ẩm vô số sắc bén kim sắc lông vũ tứ tán bắn ra khóe độc da phốc phốc phốc phốc một cái lại một cái chân long ngã xuống vũng máu bên trong tổ địa dưới ngọn núi một mảnh hoang vu chỉ có thi thể cùng t i ê n huyết ta long tộc nhất định sẽ không để cho qua các ngươi chờ thủy tổ trở về chính là các ngươi tử kỳ vậy chân long nhất tộc cái cuối cùng trưởng lão thét dài lên tiếng hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất xuyên thấu no long thân huyết nhục bay múa theo chân long nhất tộc xông ra đại trận về sau chính là nghiêng về một bên đồ sát một phương này đại đế thánh nhân vô số cơ hồ không có quá lớn tử thương tại liệt diễm kim ô bên kia chiến trường kết thúc lúc bên này cũng kém không nhiều kết thúc ngang ngang ngang mấy chục cái to lớn kim sĩ đại bằng điệu dương cánh bay lên tại thiên khung xoay quanh tiếng kêu to v a n g vọng tuyên thệ lấy thắng lợi bọn chúng dù là ngủ say vô tận tuyến n g u y ệ t vẫn là cái này phương t i ê n bá chủ một trong một trận chiến này đặt vững kim si đại bằng điệu nhất tộc xuất thế tuyên cáo thiên hạ viễn cổ bá chủ kim si đại bằng điệu nhất tộc trở về ly long nhất tộc yêu thú toàn bộ trầm mặc không nói nhìn về phía chiến trường ly long yêu đế thở dài lên tiếng cứ như vậy kết thúc chân long nhất tộc tổ địa cứ như vậy bị đánh hạ tới khét thể giống như mộng chân ú n như vậy thắng.、Theo、bọn hắn cùng g cứ c Theo h vậy long nhất tộc khai chính i là một tòa không cách nào vượt qua núi cao có thể hôm nay cứ như vậy đi theo cái này thiếu niên cơ hồ hủy diệt cái này yêu giới chố tệ toàn bộ tộc quần tử thương một nửa thất tôn đại đế lúc này vô số yêu thú trầm mặc một lát vô số tiếng thở dài văng lên một trận chiến này trung q n y là kết thúc long tộc cũng đem đi xuống huy hoàng đại kiếp đến trước đó long tộc không cách nào xoay người tại những cái kêu kinh khủng tồn tại thất tỉnh trở về về sau mới có sức đánh một trận chuẩn bị kỹ càng bảo vật đi b à i kiến một cái cái này thần bí nhân tộc thiếu niên đi thế mà có thể sắp chết địch hai tộc kéo là đồng minh đồng thời còn có tầng tầng lớp lớp cường giả trợ hắn loạn tượng đã sinh hôn loạn hắc cám thuế nguyệt cũng đem đến tất cả yêu thú giờ phút này trong lòng đều là c h u nặng long tộc a k i a thế nhưng là long tộc tổ địa cứ như vậy bị công chiếm xong tới lúc trước chúng yêu thú còn cho rằng diệp phong một phương nhất định phải thua thế nhưng là ai lại biết rõ kim ô phần thiên kiếp thế mà cùng hắn có quan hệ mà lại song phương còn như thế mà thiết d i ệ p phong lộ ra nụ cười sán l ạ g răng trắng như tuyết lộ ra lập tức chính là thu hoạch bảo vật thời điểm long tộc thế nhưng là danh s ư n g bảo vật nhiều nhất chủng tộc toàn diện khai chiến c h â n long nhất tộc từ giờ trở đi tuyên bố hủy diệt đoạt lại long tộc bảo vật ngày mai tiến công hoang cổ diệp ra c u ầ n c u ộ n tiếng gầm tứ tán ra vô số cường giả chấn động trong lòng yêu dưới bên trong một đỉnh núi phốc phốc phốc phốc bảy đạo bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên ở giữa đồng thời phun ra tiên huyết ẩm ẩm từng đạo ngột ngạt tiếng v a n xuất hiện kinh khủng đế bị bộc phát trọn vẹn bảy đạo sau đó khí thế t r ậ t giảm điên cùng rơi xuống đại đế sơ kỳ sao rơi mất một cảnh giới trong đó một vị đại đế mở ra hai con người sắc mặt tái nhợt không thôi tự mình tu vi thế mà rớt xuống một cảnh giới còn có hai vị cũng mở ra hai con người tinh mang bắn ra tràn đầy l ử a giận bọn chúng cũng rơi mất một cảnh giới ẩm ẩm ẩm ẩm bốn đạo kinh lôi tiếng vang chân long đại đế ngửa mặt lên trời thét dài diệp phòng chấm tất sát người cái khác ba vị vươn người đứng dậy nhìn ra xa phương xa vẹn vẹn trong vòng một ngày bọn chúng toàn bộ rơi xuống đến bán đế cảnh giới hai cỗ phân thân bên trong lực lượng cùng tần h hồn toàn bộ bị diệt lần này tổn thương không có cái ngàn tám trăm n ă m tiềm tu căn bản cũng không khả năng khôi phục tộc trường không có chuyện chúng ta ba người tu vi còn tại đại đế cảnh giới chúng ta phía dưới muốn làm chính là tập hợp lại đem long tộc một lần nữa tụ hợp lại phản kích trở về trong đó một vị long tộc đại đế phẫn hận lên tiếng có thể lời còn chưa r ư ớ thiên k u n g một đạo kim sắc quang huy rơi xuống ẩm ẩm bọn chúng đỉnh đầu xuất hiện từng sợi thực chất khí vận ngay tại tuân hướng thiên khung phía trên đồng đồng đồng ba đạo kinh lôi tiếng vang mặt khác ba tôn long tộc đại đế tu vi cũng vào lúc này rơi xuống toàn bộ bàn đế ai tại bỏ đá xuống giếng tộc ta l ậ p bại thế mà bố cục cướp đoạt tộc ta khí vận chân long đại đế trầm thấp gào thét lên tiếng t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai mười vạn khí vận thánh binh tự bạo yêu giới chân long nhất tộc tổ điện ẩm ẩm thiên khung một tiếng vang thật lớn vô số lôi vân chớp mắt tiêu tán kim mẫu phần thiên kiếp cũng biến mất theo lúc này tất cả yêu thú đều có chút hoài nghi nhân sinh hán thế mà còn chuẩn bị tiến công hoang cổ diệp ra cái này mẹ nó đến cùng là chỗ nào xuất hiện tiên điên đơn giản quá làm ẩu đi tiến đánh xong yêu giới chỗ tệ sau đó quay đầu liền đánh nhân tộc bá chủ thế lực một trong ha ha ha nghe nói kẻ này có được diệp ra tội nhân huyết mạch được xưng là tội tử vốn là ngươi chết ta sống thực lực bây giờ đầy đủ vì sao không đánh nhân tộc diệp ra đám kia láo quái vật rất rõ ràng là đầu ó c xảy ra vấn đề như vậy yêu nghiệt thế mà chắp tay đưa ra đồng thời hoàn thành kẻ thù vô số yêu t ộ c cự phép cảm thán lên tiếng hoang cổ diệp ra đơn giản chính là một đám b ạ i não mẹ nó diệp phong dạng này yêu nghiệt nếu là xuất hiện tại tự mình trong tộc sợ là hận không thể xem như tổ tông cung bái coi như không bồi dưỡng thì cũng thôi đi thế mà còn mẹ nó xem như tử thủ đến đối đãi đây là muốn người cầm quyền có được dạng gì trí thông minh mới có thể làm ra loại này quyết định lúc trước diệp ra hai tôn đại đế có một vị là bảo đảm diệp phong có một vị là cái gì diệp phong rất rõ ràng diệp ra nội bộ đã bị chia rẽ hừ hừ dù sao lần này có trò hay để nhìn bá đạo diệp ra cũng không so long tộc yếu nội tình thậm chí càng cường hắn hơn chỉ là bởi vì đại bộ phận cổ lão tồn tại ngủ say thôi tại loạn thế chưa lên đại kiếp chưa đến thời điểm rất nhiều cổ lão tộc quần đều sẽ đem lực lượng cùng nội tình che giấu đương nhiên đây cũng là bởi vì tiên đạo áp chế nếu không chân long nhất tộc lực lượng cũng sẽ không vẹn vẹn như thế hô lần này ngược lại là may mắn mà có tiên nhi diệp phong nhìn về phía đi xa kim ố phần thiên kiếp lộ ra mỉm cười nếu là không có diệp tiên nhi chỉ sợ hiện tại hắn đã thân tử đạo tiêu hồn phi phép tán diệp tiên nhi huy động đôi bàn tay trắng như phấn đáng yêu đến cực điểm vui cười lên tiếng nếu ai dám ức hiếp ca ca tiên nhi liền đánh bay hắn len keng khí vận cướp đoạt phát động thành công bóc lột long tộc khí vận long tộc thất tôn đại đế phân thân tổn thương tăng thêm khí vận rơi xuống cưỡng ép rất xuống bán đế cảnh giới len keng cướp đoạt chân long nhất tộc mười vạn khí vận giá trị đã đến số sách túc chủ có thể dùng đem đổi lấy một trận to lớn cơ duyên cũng có thể tăng lên bên trong thiên địa tiến vào hôn đồn thời kỳ nhắc nhở túc chủ tăng lên bên trong thiên đạo chỗ tốt vô số băng lánh hệ thống thanh âm vang lên d i ệ p phong ngay tại cương triều xoa tiên nhi đầu đột nhiên khẽ giật mình tăng lên bên trong thiên địa lần trước lĩnh ngộ tạo hóa sinh cơ bên trong thiên địa không chỉ có tăng lên còn nhiều ra một cái tiên t i ê n thần ma chiến lược lúc trước chỉ là nho nhỏ đi tới một bước liền thu được không ít chỗ tốt nếu là có thể sơ bộ trở thành một phương thế giới trong lòng vội và nói g n hệ thống nếu là bên trong thiên đ ị a tăng lên bạn sinh tiên t i ê n thần ma số lượng cùng t h ự lực có thể hay không cũng tăng lên diễm phong vẫn muốn thành lập một cái thần ma hộ vệ đội gom góp cái mấy chục hào thần ma trong đó tất cả đều là t h á n h nhân đội trưởng từ a đại đảm nhiệm đưa nó thực lực tăng lên đến đại đế kỳ không phải mạnh vô địch lenken g trả lời túc chủ thiên thiên thần ma là một phương thế giới sơ kỳ tất ra sinh mệnh tồn tại chỉ cần bên trong thiên địa cấp bậc đầy đủ cao không chỉ là số lượng liền thực lực cũng sẽ tăng lên thế giới tăng lên về sau a đại làm cái thứ nhất thế giới sinh mệnh sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn tu vi đem đạt tới đại đế sơ kỳ đồng thời thân là thế giới chi linh lão nô linh hùng cũng đem tăng lên đến bán đế tu vi d i ệ p phong trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên trong lòng kích động nói thang mười vạn khí v ậ n toàn bộ ném vào cái này xem như một tin tức tốt một cái thánh nhân cấp bậc tiên thiên thần ma liền có thể chiến thắng thánh nhân vương chỉ so với bán đế hơn một chút a đại nếu là trưởng thành đến đại đế đây chẳng phải là có thể nghiền ép cùng d a i mới vào đại đế là mới vừa tấn thăng đại đế cảnh giới thiên địa lực lượng còn chưa quen thuộc đồng dạng muốn ba tôn trở lên mới năng lực địch sơ kỳ đại đế mà đại đế sơ kỳ muốn ba năm vị trở lên khả năng đối chiến đại đế trung kỳ cừng giả cứ thế mà suy ra nói cách khác tăng lên về sau a đại có thể sánh được một tôn sơ kỳ thậm chí trung kỳ đại đế bọn hắn một phương này chiến lược mạnh nhất chính là cựu phượng yêu đế thực lực mới trung kỳ đại đế có thể những năm này phượng hoàng nhất tộc cũng là bởi vì nàng mới vừa rồi không có bị chân long diệt tộc còn lại ngoại trừ linh tổ toàn bộ đều là sơ kỳ đại đế lenken bên trong thiên địa ngay tại tăng lên bên trong mời túc chủ sau đó diệm phong hài lòng gật đầu lần này đối với công phạt diệp gia hắn càng thêm có hy vọng dạ đế lại nhiều lần muốn giết tự mình nếu là không trước tiên đem hắn giết chết sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên càng quan trọng hơn là còn có kêu ba tôn giết mình ra r a thánh nhân cũng như thường phải chết lao tổ lao tổ chúng ta lần này phát đột nhiên kim viêm xuất hiện tại diệp phong trước mặt mặt mũi tràn đầy kích động nói trên trăm thanh thánh binh trong đó sáu mươi đem là sơ giai thánh binh hai mươi sáu đem là trung giai thánh binh tám thanh là cao giai thánh binh còn có ba thanh cực phẩm thánh binh hai thanh chuẩn đế binh, thánh binh. ở bên ngoài cơ h ộ i là có tiền mà không mua được căn bản cũng không khả năng có người bán một cái thánh binh cũng đủ để làm nhất lưu thế lực chấn tông chi bảo nơi này lại khoảng t r ừ n g trên t r ă m thanh không sai biệt lắm là chân long nhất tộc từ viễn cổ chứa đựng đến nay kết quả bị diệp phong bọn người tận diệt diệp phong hai mắt tỏa sáng cười ha ha nói ha ha ha long tộc thật đúng là giàu có a đem những n à y thánh binh phân cho tam tộc thánh nhân cường giả tất cả mọi người nghe nếu ai gặp được nguy hiểm trực tiếp đem những n à y thánh binh tự bạo các ngươi là liên minh trọng yếu nhất nhân vật cũng là đỉnh cao nhất chiến lực tuyệt không có sai lầm diệp phong ánh mắt quét về phía chu vi trong miệng xuất hiện quần quận tiếng gầm tam tộc t h á n h nhân hơi s ư ớ n g sở tất cả cướp đoạt t h á n h binh diệp phong thế mà toàn bộ v ứ t ra tặng cho bọn hắn xem như bọn hắn binh khí thay thế thế nhưng là thánh binh tự bạo là cái quái gì quý giá như vậy binh khí lấy ra tự bạo trong lòng lập tức sinh ra lòng cảm kích nói thật một cái t h á n h binh không thể so với t h á n h nhân giá trị tranh lệch có thể diệp phong lại như thế tùy ý ném cho bọn hắn lao tổ h u vũ lao tổ văn thuế vô số kim sĩ đại bằng điều kích động dương cánh bay lượn diệp môn chủ và t u ế diệp công tử và t u ế ly long hai ba mươi tôn thánh nhân cũng không chút nào yếu thế gào thét lên tiếng chỉ có phượng hoàng nhất tộc cựu phượng yêu đế trong gió lộn xộn từ gia tộc người là cọng lông liền không có loại này giác ngộ sớm một chút dẫn nhân mã tới không cần nhìn cái đồ chơi này tất nhiên không có phượng hoàng nhất tộc phân nhi trong lòng ẩn ẩn làm đau cái này đều là bảo vật ta cái chương một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi ba thần ma đại đế một phương thế giới、từ tự bạo thánh m i n h hắn điên rồi đi thánh m i n h hiện tại cơ hồ không người nào có thể luyện chế ra đến coi như thánh giai luyện k h í sư cơ hồ là một phần mười tỷ lệ khả năng luyện chế mà ra trên trăm thanh thánh m i n h cứ như vậy tặng người bại gia a đơn giản quá bại gia bản tọa cũng hay hắn cảm thấy đau lòng tổ điệu bên ngoài tất cả đại yêu tộc thế lực không có tán đi đang đợi diệp phong bọn người tiến đánh diệp ra xem cái náo nhiệt thế nhưng là là kia c u ầ n c u ộ n tiếng gầm truyền đến lúc tất cả mọi người trợn tròn mắt thánh binh loại này có thể làm đại tộc nội tình bảo vật thế mà mẹ nó tặng người tốt à liền xem như liên minh có thể ngươi mẹ nó cũng không thể lấy ra đưa cho người phía dưới xem như tự bạo vũ khí a cái này mẹ nó nào chỉ là phung phí của trời lao thiên gia đều sẽ nhìn không được thật sao trọn vẹn trên trăm thanh thánh binh a vô số yêu thú hai con ngươi tinh hồng hận không thể tự mình trở thành diệp phong cái này thế nhưng là một cái xa cổ tộc quần từ xưa đến nay tích chữ nội tình hận không thể hiện tại xông đi lên nội truy d i ệ p phong dừng lại có ngươi như thế lãng phí sao liên liên chỉ là quần chúng bọn chúng cũng trong cảm giác tâm ẩn ẩn làm đau hô hấp không thông suốt đây là tức giận không hổ là lão tổ hào ném thanh binh thật là t h ầ n nhân kim viêm lộ ra vớt mông ngựa tiêu dung vội và nói g n rất rõ ràng diệp phong đây là tại khuynh hướng bọn hắn kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc nơi này có t r ừ n g tiếp cận trăm vị thanh nhân nhưng trong đó hơn phân nửa đều là kim sĩ、sí、đại bằng điệu ý tứ này đã rất rõ lãng khiêu khích nhìn thoáng qua cựu phượng yêu đế cười nhạo nói chật chật một cái thánh nhân cũng không đến à. ngược lại là có chút t u a lỗ cựu phượng yêu đế hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không nói chuyện dựa theo diệp phong tính cách xuất lực mới có thể có đến tương ứng đồ vật phượng hoàng nhất tộc thậm chí đến bây giờ cũng không biết rõ chân long nhất tộc bị hủy diệt lúc trước bị long tộc gáp chế quá ác tin tức tình báo loại hình cũng mười điểm bế tắc trong lòng đương nhiên đau n h ấ t ca cho dù là phượng hoàng nhất tộc nội tình thiếu đi ba mươi thanh thanh binh cũng mẹ nó đến đau lòng đến nạt g thở ha ha ha cựu phượng yêu đế ngươi tiến về long tộc đi chọn lựa đi bất luận cái gì đối với phượng hoàng nhất tộc hữu dụng t i ê n tài địa bảo toàn bộ cầm đi thuận tiện sửa chữa phục hồi một cái phượng trì diệm phong sờ lên cái mũi có chút lúng nói phượng trì thế nhưng là phượng hoàng nhất tộc cấm kỵ thần vật cứ như vậy bị tự mình cho hốt khô ngược lại là có chút không có ý tứ nhưng các nàng không có tham chiến không có thánh binh là chuyện đương nhiên nhưng cái này thiên tài địa bảo là đền bù phượng trì cả hai cũng không tương quan đà tạ diệp công tử cựu phượng yêu đế thở dài nhẹ nhõm tối thiểu nhất trên mặt mũi không có khó chịu như vậy nếu là một phen đại chiến xuống tới phượng hoàng nhất tộc không có cái gì người phía dưới tự nhiên cũng sẽ bất mãn đây là cân đối chi đạo diệm phong vẫn là rõ ràng đồng thời nhường phượng trì khôi phục ngày xưa quan huy cần rất rất nhiều linh dược hiện tại xem như nhẹ nhàng thở ra len keng bên trong thiên địa tăng lên song xuôi chính thức trở thành một phương thế giới lao nô linh không tu vi tăng lên đến bán đế đ ỉ n h phong thêm ra bốn tôn tiên thiên thần ma thánh nhân tu vi bên trong thiên địa đệ nhất đầu sinh mệnh a đại sắp tấn thăng đại đế hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên d i ệ p phong đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình nhanh như vậy liền tốt ẩm ẩm đột nhiên nhưng vào lúc này một đạo t r ầ m m u ộ n tiếng vang xuất hiện tổ điệu t r ê không từng đạo lôi vân lại lần nữa hội tụ một vài trượng lớn nhỏ cự nhân đàng vân mà lên mênh mông quần c u ộ n thần ma chi lực quét sạch ra、Ấm、ẩm ẩm a đại nhìn hướng cựu tiên sắc mặt nghiêm túc trong cơ thể hắn tù vi ngay tại tăng vọn đồng thời đến ban đế đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế hắn biết rõ đây đều là lao tổ tông hỗ trợ cái gì tình huống đầu này tiên tiên thần ma thế mà tấn thăng đại đế rồi kim viêm bỗng nhiên xứng sở tiên tiên thần ma tương đương với thiên địa s ủ n g nhi lực lượng của thân thể tốc độ phòng ngự đều là cùng dai mấy lần bình thường đến nói vượt cái đại cảnh giới không có áp lực chút nào nhưng chúng nóng ộ tính cực thấp tại thời kỳ viễn cổ muốn tấn thăng đại đế cần dài dằng dặc tuế nguyện nếu là dùng thời gian để hình dung đó chính là vô tận chân chính vô tận tuế nguyện đại khái chính là thiên địa sơ khai liền có tiên thiên thần ma xuất hiện không biết qua bao lâu vô số cái thế kỷ cũng chính là vạn tộc tể phóng viễn cổ thời đại còn sót lại những cái kia tiên thiên thần ma vừa rồi tấn thăng đến đại đế cảnh giới có thể cái này a đại thế mà thế mà liền vượt mấy cái cảnh giới theo thánh nhân đình phòng trực tiếp chủng kích đại đế cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên a thần ma chứng đạo cái này thế nhưng là lão phu lần thứ nhất gặp kim liệt cùng kim dương hai cái này từ viễn cổ còn sống sót lão quái vật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này linh tổ khỏe miệng co giật hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ cái này a đại xuất hiện thời gian đến cùng dài bao nhiêu ân cũng liền mấy ngày trước đó a thần ma chứng đạo ít nhất ít nhất cũng là cấm kỵ lôi kết đi ly long yêu đế lời còn chưa dứt đột nhiên liền quay đầu nhìn về diệp phong đám người cũng là xứng sở nếu là cấm kỵ lôi kếp lại đến một cái có thể hay không lại là lúc trước bộ kia tràn cảnh n g o a tạo cái này hắn sao quá mức đi diệp phong bên người lại có tiên tiên thần ma cái này thế nhưng là trong thâm viên tồn tại à chẳng lẽ lại hắn còn có viễn cổ vực sâu bối cảnh nhường thánh nhân cấp bậc c ư ờ n g giả bởi vì một cái thiên tông sơ kỳ nhân tộc tu sĩ đạo tâm dao động cái này đủ để danh thủy thiên cổ trọng yếu nhất vẫn là một đống thánh nhân cũng dao động ẩm ẩm thiên khung phía trên lôi vân dần dần ngưng tụ ngang một thanh â m vang lên triệt cựu thiên kêu to xuất hiện hết sức quen thuộc liệt diễm thần l ôi hết sức quen thuộc lôi k i ế p ý chí kim ô phần thiên k i ế p lại lần nữa xuất hiện nguyên bản mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thế mà có người dám quáy dày nó nghỉ ngơi lao tử thật vất vả kết thúc chiến đấu thế nhưng là là cảm ứ n g được kia cổ thân thiết khí tức về sau lại là r a r a r a t ở vê đúp g trong n g a y mắt liền cao hứng lên chương một trăm hai mươi b ố một trăm hai mươi b ố đi ngang qua sân khấu độ kiếp hối hận dịp ra chúng yêu thú cái này mẹ nó lại là kim ố phần thiên kiếp cái kia còn độ cái giám a vài phút liền bỏ qua đi thật sao liền xem như cá nhân liên quan ta có thể hay không khiêm tốn một chút dạng này đổ nước thật thật sao siêu việt đế cảnh cường giả không thể xuất thủ đây là thiên đạo quy củ vừa rồi cũng là bởi vì các ngươi có quan hệ cho nên liền trực tiếp không nhìn thậm chí còn hỗ trợ bổ chân long nhất tộc hiện tại kim ô phần thiên kiếp lại lần nữa xuất hiện kêu mẹ nó liền độ kiếp đại đế cũng không bị tổn thương khả năng thôi cái này mẹ nó là tiên thiên thần ma n h ư hôm nay không cho phép xuất hiện kinh khủng tồn tại cái đồ chơi này nếu là đạt tới đế cảnh vài phút liền hủy thiên diệt đ ị a thật sao ngang liệt diễm kim ô vui sướng kêu to vô số liệt diễm lôi long quần quần không ngừng hủy diệt khí tức từ từ nhỏ dần đột nhiên phát hiện tự mình muốn động thủ đối tượng là kia to con giống như cũng là da da người thế nhưng là chứng nhận đạo đế cảnh nhất định phải ngăn cản a cái này không giống với thường ngày tấn thăng có thể đổ nước thánh nhân phía dưới tất cả đều sâu kiến chỉ cần bước vào cảnh giới này cơ hồ có thể xưng vô địch thì càng đừng đề cập đại đế ước vạn tu sĩ mới có thể sẽ xuất hiện một tôn đế cảnh cường giả loại tầng thứ này độ kiếp thiên đạo là có thể cảm ứng được đại đạo đế kiếp lão phu ngược lại muốn xem xem cái này kim ố phần thiên kiếp đến cùng có thể hay không độc thủ khẳng định sẽ ra tay một tôn đại đế tấn thăng coi như đổ nước tấn thăng như vậy cũng không dùng được có cường giả nói như vậy bởi vì chứng đạo đại đế lôi kiếp chỉ cần thành công vượt qua liền có thể đạt được bay v ọ t thức tăng lên thực lực cũng sẽ đạt được thăng hoa coi như đổ nước vượt qua so sánh với cái khác đại đế cũng sẽ yếu hơn một bậc diệm phong lông mi nhũ chặt bởi vì trên trời kim ô phần thiên kiếp thế mà còn không có xuất thủ t i ể u kim ô nên động thủ liền động thủ không cần cố kỵ tiên thiên thần ma chính là cần thiên địa gặp chắc trở rèn luyện cũng chính bởi vì vậy bọn chúng khả năng tại đồng bậc vô địch nghiền ép hết t h ể địch thủ vượt cấp đối bọn hắn tới nói lại cực kỳ đơn giản n a n g liệt diễm kim ô kêu to lên tiếng đằng không mà lên trong lòng nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất đây là da da gọi nó động thủ đi、Ấm、ẩm ẩm l i ệ t hỏa lôi đình lấp loé không ngừng đ ố n g nhiên bổ ra hủy diệt khí tức tràn ngập ra cái này một phương thiên cũng phảng phất bị chấn áp kia giống như tận thế lôi long tuôn r a tráng kiện ốn lượn lôi điện bộc phát giống a đại nổi giận gầm lên một tiếng hai chân đ ạ p một cái xông lên trời không song song chạm vào nhau lôi đình văng khắp nơi ra cứ thế mà kháng trụ đồng thời còn chủ động xuất kích đem quyền chủ động một mực trường khống tại trong tay chỉ cần lôi đình đánh xuống Á đại liền sẽ tại đệ nhất thời gian đánh nát bằng không mà nói là lôi k i ế p ngưng tụ đến số lượng nhất định liên tục không ngừng đánh xuống cho dù là tiên thiên thần ma nhục thân cũng sẽ không chịu được nổi tiên thiên thần ma nhục thân quá mức kinh khủng d i ệ p phong đến tột cùng là từ đâu mà tìm đến loại này giúp đỡ tất cả yêu thú trong lòng cũng có một cái n g h i hoặc tại viễn cổ vực sâu tương đương với hoàng tộc tiên thiên thần ma vì sao lại đi theo d i ệ p phong đây là s o thần thú còn hiếm có tập quần chính là nương theo thiên địa mà sinh tồn tại ẩm ẩm cuối cùng một đạo lôi kép đánh xuống thần ma thân thể đứng lặng ở giữa không trùng m ê n n g ô n g quần quận vô song khí tức phát ra nó thần thăng đại đế ngang lôi vân dần dần tiêu tán liệt diễm kim ố cũng hóa thành hư ảnh nó vẫn là đổ nước chỉ bất quá cũng không có rõ ràng như vậy mỗi một đạo lôi đình thiên kiếp càng nhiều hơn chính là tôi thể mà không phải hủy diệt nếu không liền xem như lấy a đại nhục thân cũng rất có thể chống đỡ không nổi đi cái này thế nhưng là trong truyền thuyết cấm kỵ lôi kiếp tự nhiên không có yếu như vậy a đại lần này thậm chí còn đạt được càng lớn tăng lên bởi vì mỗi một đạo lôi đình tác dụng đều là đang trợ giúp hắn tăng thực lực lên giống a đại đi vào diệp phong bên cạnh thân hình thu nhỏ đến mấy trượng có chút cung thân làm ra thần phục bộ dáng diệp phong khoe miệng lộ ra rét lạnh tiếu dung hai con ngươi lóe da tinh hồng quan mang diệp da dạ đ ế một mạch còn có kêu ba tôn thánh nhân đều phải chết đã đến giờ tiến về diệp ra ngang ngang ngang vô số kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc đàng vân mà lên sẽ rách hư không giống giống giống ly long nhất tộc cũng động theo sát phía sau không cam lòng yếu thế hoang cổ diệp gia hiện tại là mọi người cùng t r u n g định nhân chỉ vì bọn hắn muốn giết diệp phong trung châu đại lục hoang cổ diệp gia trong đ ì n h viện nhị tổ đạo mạc lên tiếng tin tức truyền đến nhân tộc bị d i ệ t là diệp phong làm sau lưng đông đảo t r ư ở n g lão lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ t r â n long nhất tộc yêu giới ba chủ thế mà bị diệp ra tội từ tiêu diệt lão l ã o tổ ngài không có nói đ ù a chớ thái huyền môn coi như tấn thăng hai tôn đại đế thế nhưng là muốn hủy diệt chân long nhất tộc cũng còn chưa đủ a đúng vậy a lão tổ chỉ bằng tiết chỉ là một cái tội tử làm sao có thể thành công đâu lao tổ ngài cũng đừng t r e o chọc ta chờ mặc dù diệp phong sau lưng có thái huyền môn có thể hoang cổ diệp gia vẫn như cũ không sợ vậy làm gì kinh hái chúng ta đâu đông đảo trưởng lão vội vàng mở miệng không tin chút nào yêu giới chúa t ể so với hoang cổ diệp gia còn kinh khủng hơn siêu nhiên vô cùng bị diệp phong cái này trưởng thành bất quá mấy tháng tội tử hủy diệt bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng ô n g ngong thư không bị xé nứt ra đế một bộ thanh bảo xuất hiện tại đình viện bên trong nhị tổ lời nói hoàn toàn không sai đồng thời sắp đến ta diệp ra làm tốt khai chiến chuẩn bị đi trong mắt của hắn hiện lên mỉm cười tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay cái gì đêm gia đế ngài nói không sai chứ diệp phong cái kia tội tử thế mà thật hủy diệt chân long nhất tộc ha ha ha ha, một cái đủ để hủy diệt diệp da yêu nghiệt bị các ngươi đẩy lên mặt đối lập buồn cười buồn cười à. hán hắn tốt xấu cũng giữ lại diệp da huyết dịch không sẽ cùng diệp già khai chiến đi vâng không đem năm đó đổ ra ra hắn kêu ba người giao ra đông đảo trưởng lão luôn cuống chương một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi năm trí tôn tế thiên săn bằng diệp da hắn đã t i ề m long thăng thiên còn có ta diệp da huyết mạch làm gì nhất định phải chiến đâu nhị tổ lông mi nhũ chặt nghi hoặc không hiểu nếu không phải bởi vì đại tổ vẫn tại ngủ say bên trong hiện tại cũng không phải là hiện tại cục diện này chỉ dựa vào hắn cùng t a m tổ căn bản là không có cách á p chế giả đế Giả đế không có trả lời bình tĩnh vô cùng nhìn phương xa nhị tổ ai nhị tổ hiện tại không chỉ có riêng là chết một cái diệp phong đơn giản như vậy đồng thời còn có ngươi cũng phải chết đột nhiên một đạo thanh â m quen thuộc bên thai bên cạnh văng lên nhị tổ nghe vậy hơi xứng sở đẫu nhiên quay người nhìn lại lao tam ngươi con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia t r ấ n kinh lao tam đối đ ạ i diệp ra phương trầm cùng hắn không n h ư u mà hợp làm sao có thể đột nhiên liền làm phản rồi đột nhiên thần hồn run lên bần bật lao tam thức hải thế mà không phải thần hồn của hắn chẳng lẽ nói hắn bị đoạt xá ngươi đến tột cùng là ai nhị tổ trong mắt hàn mang hiện lên kinh khủng khí tức tại quanh thân bộc phát để uy hiển hiện, hiện. o n g n o n g n o n g gia đế vung tay lên vô số linh ấn hiện hiện hóa thành một đạo đại trận đem diệp ra trưởng lão toàn bộ che đậy bên ngoài bình thản trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhị tổ dựa theo trí tuệ của ngươi hiện tại đã đoán được đi bản đế cũng không phải ngươi diệp ra người tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp giết diệp phong tên yêu nghiệt này đồng thời lần này sẽ bị hủy diệt là toàn bộ diệp ra đáy mắt của hắn lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy bộ thân thể này đã hoàn toàn biến chất thật đúng là không còn a tam tổ thân ảnh xuất hiện tại đại trận mặt khác một bên đem nhị tổ đ ư n g lui hoàn toàn phong kín n h t miệng cười một tiếng quanh thân sát cờ phun trào nhị tổ trong mắt hiện lên một tia hiểu ra cười lạnh thành tiếng ngươi lai、like, ba ngàn năm trước ngươi cùng không không đúng phải nói ta diệp ra giả đế cùng kim si đại bằng điệu nhất tộc kim viêm yêu đế sau đại chiến ngươi liền đem hắn đoạt xá đúng không nếu không bộ thân thể này cũng không có khả năng tại ba ngàn năm bên trong đột phá tới đại đế trung kỳ hết thảy hết thảy cũng nói t h ô n g được nhị tổ lần này mới minh bạch cái gọi là hậu tích b ạ c phát đều là giả tượng đại đế muốn tiến thêm một bước tất nhiên là vô tận tuế nguyện ma luyện làm sao có thể tại ngắn ngủi ba ngàn năm bên trong đột phá đâu đồng thời một ngàn năm trăm n ă m trước diệp thiên dương đã có được tuyệt thế chi tư hoàn toàn có thể vào hoàng cổ diệp ra thế nhưng là cuối cùng lại bởi vì nhi tử trí tôn cốt bị cướp đoạt sự tỉnh phản loạn diệp ra mấu chốt nhất là cuối cùng cướp đoạt đến đời thứ nhất trí tôn vị kia vừa vặn cũng là một vị tuyệt thế thiên tiêu hoàn mỹ dung hợp về sau còn trở thành dạ đế đệ tử tại lợi ích quyền hành phía dưới trí tôn cốt sự tỉnh đã thành kết cục đã định không thể là vì một người chết mà đi tìm lại công đạo chỉ có thể nghĩ hết biện pháp vãn hồi diệp thiên dương thế nhưng là đến cuối cùng diệp thiên dương vị này vô địch thiên tiêu cũng cuối cùng vẫn lạc tại đến đông đại lục diệp gia bị hủy diệt thời điểm diệp gia nội bộ bố trí vẫn như cũng là nghĩ hết biện pháp nhường diệp phong trở về có thể dạ đế lại phái gia đại đệ tử tập sát diệp phong đồng thời biểu thị tất sát diệp phong nguyên lai、like, đây hết t h ả hết t h ả cũng tại đối phương trong khống chế đem hoang cổ diệp g i a đùa bỡn tại bàn tay bên trong ngược lại là kịp phản ứng đáng tiếc đã muộn tam tổ cười lạnh thành tiếng quanh thân khí tức ngay tại dần dần cùng thần hồn dung hợp đưa ngươi nhục thân cống hiến ra tới đi tại đại kiếp chính thức xuất hiện trước đó trước đem ngươi diệp ra diệt trừ cho dù là những cái kia lão gia hỏa trở về cũng chỉ là bẻo trôi không dễ không cần e ngại nhị tổ thâm thúy trong con mắt lóe ra lửa giận chính mình bao nhiêu năm không có bị người tối như vậy tính qua đồng thời liên đ ố i diệp ra đều thành quân cờ một trong muốn thủy ta diệp ra sao lão phu tại thượng cổ thời kỳ là diệp ra chinh phạt tứ phương trải qua thượng cổ đại kiếp nỗ lực vô số diệp ra há lại các người có thể diện dù là hôm nay là chết cũng như thường kéo các người hai người đệm lưng tiếng giống giận dữ vang vọng cựu tiêu nhị tổ nhục thân cấp tốc bành trướng không tốt cái này lão c ẩ u muốn tự bạo đ ỗ n g nhiên ra đế gầm thét lên tiếng cùng tam tổ cấp tốc thối lui đến đại trận bên ngoài quanh thân linh khí phun trào không ngừng trong nháy mắt linh ấn tung bay vô số sáng trói kim mang bắt đầu tràn ngập phảng phất thế gian kiên cố nhất bình t r ư ớ n g ẩm ẩm chầm muộn kinh lôi tiếng vang vây ở đại trận bên trong căn bản là không có cách lan tràn ra a tự bạo đã sớm để phòng ngươi cái này lao cẩu tam tổ lộ ra cười lạnh khuôn mặt dần dần dữ tợn bọn hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tòa đại trận này chính là phòng ngừa nhị tổ bạo động hoặc là tự bạo đồng thời đại trận bên trong là cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách cho dù là thiên đạo cũng vô pháp cảm ứng được nhị tổ cái chết trận đem ánh mắt quét về phía chu vi gầm thét lên tiếng nhị tổ phản đ ị n h thế mà còn muốn đem bản tọa cùng dạ đế kéo xuống hoàng tuyển nhị tổ một mạch đang chém cựu t ậ vậy có một chút t r ư n g lão nhìn nhau một chút gật đầu gào t h t lên tiếng nhị tổ một mạch nhưng ra, chu、diệt. Thủy ta diệp ra, chết n hai n h chóng nước thủ. Đông đảo trưởng lao trưởng chạy bèo trôi, mặc lắm, cho dù không rõ ràng cho lắm, vì sao nhị ràng rõ sao vì tôn ổ sẽ làm phản. Nhưng, hai t lão tổ cũng nói như vậy bọn chúng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhưng lại tại lúc này diệp d a bên ngoài hư không bị xé nứt ẩm ẩm kinh lôi tiếng vang đen như mực khe hở xé rách thủy diệt tức hơi thở dần dần l a n tràn ngang ngang ngang che khuất bầu trời đại bảng dương cánh sông ra đem thiên địa che đậy giống từng đầu ly long hai con ngươi trầm ra, ra xuống hét lớn lên tiếng tội tử diệp p h o n g tế h tổ phụ phụ thân trên trời có linh thiên lợi hoang cổ diệp da trong đó có ba tôn thánh nhân là dết chi diệp da dạ đến một mạch là dết chi diệp ra thượng hạ nếu như không theo vậy liền san bằng hoang cổ diệp ra c h ư một trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi sáu thiên cương đến trận đại k i ế p sắp tới diệp ra tất cả đại trưởng lão lúc này đã choáng váng nhị tổ cứ như vậy chết rồi tại trong lòng bọn họ giống như thần linh đại đế thế mà phản bội chạy trốn diệp ra nhị tổ phản bội chạy trốn diệp ra bị xử tử hình cái này sao có thể dạ đế ngươi là tại khi sư diệp tổ nhị tổ một mạch c ắ t t r ư ở n g lão sắc mặt đỏ lên gầm t é t lên tiếng bọn hắn tại sao muốn như phản diệp ra đây là căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra hoàn toàn là không có chút nào lý do đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm gầm thét lên tiếng chạy ra diệp ra chạy trốn tới diệp phong bên cạnh mới có một chút hy vọng sống hắn minh bạch đây hết thảy đều là có dự m ư u nhị tổ đột nhiên tử vong tất nhiên là bị động tay chân trong lòng không hiểu hối hận trước đây bọn hắn vì sao không kiên trì quyết định của mình diệp phong mới là diệp gia cứu tính a trước đây cũng là bởi vì dạ đế phá hư mới đưa đến hoang cổ diệp ra cùng diệp phong quan hệ vỡ tan nguyên bản đây chỉ là một cái chi mạch cùng diệp phong t h u hận kết quả lại kéo lên toàn bộ hoàng cổ diệp ra vê anh hơn mười đạo quan g mang bắn ra bốn phía chạy t ứ tán muốn xông ra diệp ra nếu không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ẩm ẩm đại trận kia đột nhiên mở rộng và lần đem cái này một phương thiên toàn bộ bao phủ ở bên trong nhàn nhạt thần huy tứ tán ra cồn bạo khí tức làm cho lòng người bên trong run lên d i ệ p phong lông mi nhũ chặt cái này là cái gì tình huống tất cả nội bộ người vô pháp ra ngoài tất cả ngoại giới người cũng vô pháp tiến vào lao tổ diệp da sợ là xảy ra biến cố kim viêm hai con ngươi c h ầ m xuống yếu ớt lên tiếng rất rõ ràng diệp da xuất hiện biến cố lớn trong đó chiến đấu ba động không thôi hoang cổ diệp da xuất hiện biến cố a dạ đế đoạt quyền diệp phong lộ ra một tia rét lạnh tiếu dung dạ đế có lẽ căn bản cũng không phải là diệp da người một cái thế giới khác bên trong cường giả kia căn bản cũng không có thể là diệp da người siêu việt đế cảnh cường giả sẽ không tại thiên nguyên giới c h ấ n thủ tổ đ i ệ đồng thời tia cổ khí tức căn bản là cùng diệp da hoàn toàn không tương đồng Bởi vậy có thể phán đ o á n d i ệ p ra đế, hoặc h là t ô nhiên g đồng bên ngoài bên t ế g ớ i i thế đoạt Đột hoặc là chính h lực, là là n bị xá. Ấm ẩm. Ấm ẩm. Đột nhiên, hư không bị xé nước có yêu t ộ c cự phách xuất hiện cũng có trung châu đại lục tất cả đại thế lực giáng lâm diệp phong cái này khẽ động tĩnh đơn giản quá lớn nhường vô số trong lòng người run lên cái này mẹ nó số tôn đại đế cùng nhau đ ộ n thủ là muốn hủy thiên diệt đ ị a còn có kia cổ siêu việt đế cảnh cường giả là cái gì quỷ hiện tại đại kiếp chưa đến a tất cả lớn trung châu thế lực cũng tại khủng hoảng sợ diệp phong diệt diệp ra tại cường thế n h ậ p chủ trung châu bọn hắn cần sớm làm tốt chuẩn bị ba chủ thế lực toàn bộ giáng lâm hắn q u ố t khởi nhanh đến để cho người ta khó mà tiếp nhận vẹn vẹn mấy tháng ở giữa bên cạnh thế mà ngưng tụ như thế một cỗ to lớn lực lượng diễn ra hiện tại sợ là hối hận phát điên đem như thế một cái yêu n g h i ệ t chắp tay đưa ra đồng thời trở thành cựu địch đông đảo thánh nhân lắc đầu thở dài d i ệ p phong q u ố t khởi đơn giản chính là một cái kỳ tích vẹn vẹn mấy tháng ở giữa bên cạnh thế lực tùy tiện rậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ thiên nguyên giới rung động ba rung động mấy tôn đại đế cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên hay sao ngoa tào cái này diệp phong thế mà thật giết tới chẳng lẽ lại là chuẩn bị d i ệ t đi chân long nhất tộc lại đem nhân tộc diệp ra cho diệp đi hay sao quá không n g t đi đây là muốn đem kẻ thù của mình đuổi tận giết tuyệt ta hoang cổ diệp ra tại viễn cổ cũng là có uy danh hiền hách nội tình càng là thâm hậu vô cùng hôm nay thật muốn bị diệt sao vô số yêu thú càng là mắt trận tròn bọn hắn theo sát phía sau phát hiện diệp phong thế mà thật giết đi qua cái này mẹ nó từng cái bá chủ thế lực giống như trong tay diệp phòng liền c u n g bùn nặng i ố n g như tùy tiện một làm liền nát ca ca đại trận này giao cho ta diệp tiên nhi khẽ mở môi đỏ bước liên tục khinh động đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy ẩm ẩm sáng trói chùm sáng màu trắng đột nhiên vanh r a vô số cuồn phong đông nhiên đại tác ngọn núi vỡ nát cự thạch tại thiên địa bay múa một quyền r a thiên địa biến sắc siêu việt đế cảnh cường giả thế mà cứ như vậy xuất thủ cái này một quyền càng là đánh vào đông đảo nhân tộc thánh nhân trong lòng n h ư n bọn hắn chấn động trong lòng vì cái gì loại này cường giả có thể xuất thủ Ấm、ẩm ẩm côn bạo chùm sáng màu trắng mang theo hủy diệt khí tức tập sát mà đi ẩm mênh mông quần quận vô song song xung kích bộc phát có thể sau một lát đại trận nhưng như cũ không tổn hao gì ừ m diệp tiên nhi lông mày níu chặn có chút khó có thể tin cái này phá trận thế mà có thể ngăn cản tự mình một quyền cái này tiên cương đế trận ngươi là không cách nào phá trừ dựa theo diệp da bảo vật chứa đựng năng lượng hoàn toàn có thể kháng trụ m ư ờ i ngày diệp phong yên tâm đi ba ngày sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ da đế thân ảnh xuất hiện tại đại trận biên giới mỉm cười lên tiếng hắn không có chút nào bối rối cũng không có cảm thấy sợ hãi bởi vì ba ngày sau đại kiếp sắp tới bọn hắn một phương này người cũng sắp thất tình lúc trước tại yêu đế chi mộ xuất hiện vị k i a chính là bọn hắn một phương này trí cường giả bị phá hủy về sau đem trong mộ bên trong tin tức cáo chi giả đế nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đào tẩu ba ngày về sau đại kiếp xuất hiện vị k i a cũng sắp giáng lâm lao tổ thiên cương đế trận dẫn động tinh thần chi lực hóa thiên tài địa bảo là nguồn năng lượng chỉ cần tài nguyên đầy đủ có thể kháng trụ tất cả công kích kim liệt trầm thấp lên tiếng hắn từng tại thời kỳ viễn cổ nhìn thấy qua tự nhiên hiểu d i ệ p phong lần này thoải mái hơn lộ ra thần bí tiêu d u n g đã không đánh tan được vậy liền tạm thời không cần đi quản đem lộ đạo thánh đan dược tài lấy ra t r ư ớ c toàn diện tăng lên một đợt đến lúc đó lao tử cũng không tin hắn năng lượng đủ a đại cho ta đậu thủ toàn bộ phương diện đánh kích ngữ khí dần dần trở nên rét lạnh đã không cách nào công phá vậy liền bên cạnh tiêu hao đối phương năng lượng vừa tăng lên thực lực của mình tự mình một phương này chức toàn diện tăng lên đến thánh nhân vương thực lực. Giống, a đại động từ trên trời giáng xuống nắm đâm giống như nặng ngàn vạn cân núi q u a n h s á t đi lên đổng cái này một phương thiên địa phảng phất cũng đang r ù n sợ trước tiên h thiên thần ma ngoa tảo d i ệ p phong bên người lại có một tôn chứng đạo thành đế tiên thiên thần ma tất cả đại thánh nhân toàn bộ ngây ngẩn cả người c h ư ơ một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi bảy chưa thấy qua việc đời ngoa tảo tất cả trung châu đại lục thế lực hít sâu một hơi d i ệ p phong quanh thân quay t r u n g quanh thế lực cũng quá mẹ nó kinh k h ủ n g a thức tỉnh trở về viễn cổ bá chủ kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp diệp phong tiến đánh diệp ra thần thú phượng hoàng nhất tộc đại đế tương trợ cùng đại hung ly long nhất tộc theo sát phía sau lại thêm nguyên bản đông đại lục thái huyền môn đây đã là một cái siêu cấp liên minh dậm chân một cái liền có thể nhường thiên nguyên giới rung động ba rung động thế lực nhưng bây giờ còn xuất hiện một cái càng khủng bố hơn viễn cổ vực sâu thần ma nhất tộc đây là tiến đánh hoang cổ diệp ra cái này mẹ nó là muốn làm lật toàn bộ trung châu đại lục thế lực a, a đại là tiên thiên thần ma trong thâm nguyên hoàng tộc tại tất cả đại thế lực xem g a hoàn toàn có thể đại biểu viễn cổ vực sâu thái độ giống mỗi một lần gầm thét cũng nương theo lấy kinh khủng oanh kích ầm ầm a đại mấy chục trượng thân hình giống như ma thần quanh thân khí thức m ê n h ngông quần quận vô song ong ngong cái này một phương thiên cũng bị khủng bố uy áp bao phủ mang theo tinh thần quang huy linh ấn tản mát tại giữa thiên địa đây là thiên cương đế trận vỡ nát trận văn cho dù là vỡ vụn tàn thiến cũng đủ để chấn giết thiên tôn diệp phong không để cho diệp tiên nhi xuất thủ là bởi vì đại trận này chỉ dựa vào nàng lực lượng một người còn chưa đủ coi như thật muốn điên cuồng công kích cũng cần đằng đắng một ngày thời gian có thể về sau tiên nhi tiêu hao quả lớn không thể xuất thủ đến lúc đó muốn thật đã xảy ra biến cố gì xuất hiện cái gì siêu cấp cường giả loại hình khẳng định thúc thủ vô sách cái kia yêu đế chi mộ bên trong xuất hiện cường giả một mực bị diệp phong kiên kỵ đỉnh cao nhất chiến l ự c không thể ở thời điểm này đ ộ n g thủ cho nên diệp phong lựa chọn nhường a đại xuất thủ toàn lực xuất thủ đại khái cần m ộ ư ơ i ngày liền có thể đánh nát đại t r ư ợ n hắn cũng không kém điểm ấy thời gian tại cái này đoạn thời gian thuận tiện tăng lên một cái kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc thực lực toàn bộ phương diện tấn thăng hắn đến tốt cùng đang đánh tính toán gì dạ đế hơi híp cặp mắt hơi nghi hoặc một chút không hiểu bởi vì hiện tại là diệp ra thực lực yếu kém nhất thời điểm chỉ cần kia siêu việt đại đế cảnh giới cường giả xuất thủ không đến một ngày liền có thể bài trừ đại trợn không cần phải đi quản g chậm đợi ba ngày là đủ rồi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bản cờ này cũng đến cuối cùng tam tổ cười lạnh thành tiếng lắc đầu nói chật ngồi xếp bằng quen thuộc nhục thân ngưng tụ tâm thần là ba ngày sau đại chiến làm chuẩn bị thời gian Đối bọn hai ắ n nói 10 điểm dư Nhị trưởng tới tổ một điểm giả. mạch dư l lúc này toàn bộ bị chấn sát. chấn n không có nội yêu, còn lại, chỉ có ngoại hoạn. tại Hết thảy, cũng tại trong lại. đã Chỉ không chế. Ra đế gật đầu, tất cả đại lao cũng có ưu, trưởng Già tất thở lao ra, nhẹ tối thiểu nhất. Hai vị lao tổ vẫn như cũ có lo lắng có thể ngoại giới tất cả đại thế lực lại t r ò n váng bởi vì hoang cổ diệp ra bị người chắn cánh cửa đánh có trả hay không tay diệp ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây coi như thiên cương đế trận tiếp qua người tiên cũng có năng lượng khô kiệt thời điểm bọn hắn không có khả năng thủ cả một đời xem đi trận này vợ kịch vừa mới bắt đầu diệp ra thế nhưng là từ viễn cổ liền tồn tại siêu cấp thế gia làm sao có thể cứ như vậy thua thiên tượng đã loạn phong vân nổi lên bốn phía trận này đại chiến tại không có thắng bại trước đó cùng một chỗ đều là ẩn số ẩm ẩm đột nhiên thiên khung phía trên xuất hiện vô số tiên sơn hư ảnh hoành ép mà tới trong chốc lát thiên địa biến sắc phong vân biến ảo kia giống như tiên cảnh thiên địa hư ảnh nhường vô số trong lòng người chấn động cái này là cái gì tình huống một phương thiên địa thế mà theo trong hư không xuất hiện đây là bên trong thiên địa trong đó đã có một luồng sinh cơ đến t ậ t cùng là đây tôn cường giả bên trong thiên địa thế mà đã lĩnh nộ g tạo hóa sinh cơ như tiến thêm một bước liền có thể tạo nên thế giới hình thức ban đầu thành tựu bất hủ chi vị siêu việt đế cảnh a vô số người ánh mắt l i ế t nhìn kết quả lại phát hiện diệp phong quanh thân ẩn ẩn có nhàn nhạt ngân sắc thần huy lấp lánh cùng kiêm một phương thiên địa tướng liền tất cả mọi người toàn bộ cũng trợn mắt hốc mồm cái này mẹ nó là cái gì quỷ bản tọa là con mắt mù sao Vẫn hiện là xuất i ảo g á cái dù Diệp là là loại này siêu nghiệt, tới Phong cấp không khả trình cũng năng yêu có c đạt độ này cái này thế nhưng là đại đế cũng không thể có bên trong thiên địa a cái này mẹ nó mới là yêu nhiệt g vạn cổ yêu nhiệt g a lấy thiên tông thực lực sáng tạo ra một phương bên trong thiên địa cái này vẫn là cái người sao nhưng càng nhiều hơn chính là trầm mặc bọn này trung châu đại lục cừng giả trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn lời nói đã không thể đại biểu kinh ngạc của, của bọn hắn cái này hoàn toàn cũng không phải là người có thể đạt tới cấp độ đ ừ n g mẹ nó nói thiếu niên đại đế coi như chân chính đại đế cũng không có khả năng đạt tới à một đám chưa thấy qua việc đợi hàng lão tổ trên người kỳ tích có thể lóe mù mắt chó của các ngươi kim viêm k i a trên mặt anh tuấn tràn đầy t i ê u ngạo thật giống như hắn chính là diệp phong đồng dạng hoàn mỹ thuyết minh cho săn cái t ừ này kim dương cùng kim liệt hai tôn yêu đế trong lòng im lặng đến cực điểm mặc dù diệp phong lão tổ thật rất mạnh rất ra sức nhưng là kim viêm ngơi ư mẹ nó dù sao cũng là một tôn đại đế a như thế liếm chó cũng quá ném kim xí đại bằng điệu nhất tộc thể diện a mở miệng nói ra kim viêm coi như bọn hắn chưa từng va chạm xã hội nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy hiểu chưa lao tổ thần huy bọn hắn là không minh bạch cùng bọn hắn bọn này đ ổ i nhà quê nói cái rắm cựu phượng yêu đế linh tổ cùng ly long yêu đế khoe miệng có giật không thôi cái này nếu như bị kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thủy tổ trông thấy có thể hay không quất chết mấy cái này hàng cái này vớt mông ngựa kỹ thuật đơn giản tuyệt ha ha ha bản tọa chưa thấy qua việc đời mặc dù d i ệ p phong tên yêu nghiệt này có thể có được kinh khủng như vậy bên trong thiên địa nhưng cũng không đủ n h ư ờ n g bản tỏa trấn kinh chúng ta gặp các loại đợi lắm nữa ngoa tạo thực lực tăng lên tới thánh nhân vương còn có kia đan đỉnh lại là đế cấp còn có kia từng cây thánh dược hán hán không phải là chuẩn bị luyện đan đi đông đảo thánh nhân toàn bộ trận tròn mắt mười chương một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi tám cấm kỵ thánh đan tập thể bàn đế ẩm ẩm o n g n ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n h ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm cấp tốc tăng lên đến thánh nhân vương ây lao tổ còn có thể luyện đan kim viêm khỏe miệng co giật hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía linh tổ bao quát c ử u phượng yêu đế bọn người cũng có chút không hiểu mấu chốt người luyện đan liền luyện đan nhưng cái này tất cả đều là thánh dược diệp phong chỉ là một cái thiên tông sơ giai tu sĩ a quật khởi bất quá mấy tháng coi như luyện đan phương mặt cũng có bực này kinh khủng thiên phú cũng không có khả năng cùng tu luyện kim dung a thậm chí bọn chúng đều đã đem lúc trước diệp phong nói tới nộ đạo thánh đan đem quên đi linh tổ phất ống tay háo một cái cười nhạt lên tiếng đồ đ ệ của ta biết chút luyện đan không phải rất bình thường sao tự hồ liền không có d i ệ p phong sẽ không đám người như thường em gái ngươi a ngươi gặp chỗ nào cái như thường tu sĩ có thể mẹ nó theo mấy tháng ở giữa theo luyện thể đột phá tới thiên tông trả lại hắn sao có thể tu luyện luyện đan nghiết bàn thần hỏa lên đan lô d i ệ p phong một tiếng gầm thét sức mạnh vô cùng vô tận theo thể nội t u ô n r a hóa thành từng đoàn từng đoàn liệt diễm thần hỏa đem h i ê n viên đỉnh báo phủ cái này thật là luyện đan sao bản tọa tu luyện đến nay tám ngàn năm vẫn là tôn giai luyện đan sư chưa bao giờ thấy qua như thế luyện đan chi pháp thế m à thế m à dùng hỏa tướng toàn bộ đan đ ỉ n h cũng đốt ha ha ha loại người thôi tu luyện thiên phú đã là vạn cổ yêu nghiệt lao phu không tin hắn luyện đan thiên phú còn có mạnh như vậy vô số cường giả lắc đầu thở dài căn bản không tin tưởng diệp phong ngoại trừ tu luyện còn có công phu đi luyện đan ẩm ẩm thế nhưng là một giây sau mấy trăm linh d ư ợ c trong nháy mắt tràn vào biển lửa kia bên trong đám người tất cả mọi người toàn bộ cũng trận tròn mắt cái này mẹ nó là cái gì luyện đan phương pháp đem tất cả linh n ư ợ c trực tiếp ném vào ngay tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc từng đạo dườm ra huyền chắt chắt linh ấn tại giữa thiên địa bay múa ông ngong ngong nhàn nhạt trong suốt linh dịch xuất hiện tại thiên khung phía trên ngoa tạo lúc này mới bao lâu trong n h y mắt thế mà hoàn thành tinh luyện trong này hẳn là có vài gốc thánh d i ớ i a tốc độ này thật là người có thể có được sao lập tức tiếng kinh hô vang lên trung châu đại lục tất cả đại thế lực giờ phút này gắt gao nhìn về phía phương xa cái này là căn bản liền không khả năng phát sinh sự tỉnh mười hơi vẹn vẹn mười hơi ở giữa thế mà đem k h ê m mấy trăm linh dược cho đề l u y ệ n ra、Ấm、ẩm ẩm d i ệ p phong hai con ngươi ngưng tụ hai tay dối ra hỏa diễm ngưng tụ thành hai cái to lớn thủ trường thân hôn của hắn ngay tại điên cuồng vật chuyển tất cả dược dịch tốc độ cực nhanh dung hợp ấn bước liền tự không có một lần dối loạn tất cả luyện đan sư toàn bộ cũng xem ngây người bọn hắn hai con ngươi kinh ngạc nhìn xem diệp phong đã lâm vào đốn ngộ bên trong không thể tự thoát ra được quá kinh khủng cái này quá kinh khủng cái này thủ pháp thân hồ kỳ kỹ đây quả thực là bản tọa gặp qua n h a n nhất có hiệu quả nhất luyện đan thủ pháp trong vòng nửa canh giờ Thế t h mà à n h đ a n Là diệp p h o n g thu tay lại một khắc ngay à y đ ô n đảo đ luyện n kinh người sư mới kia từ l u ệ n đan thủ phát bên trong rút ra, thủ phát khôi h p rút ụ c ý thức. t h Ẩm ẩm. i ê n k h u n g xuất hiện thiên đạo lôi đỉnh, mấy thiên hiện đỉnh, lôi đạo đạo viên ố n lượn tráng k ệ n long tập sát đan đỉnh. Động. Nhưng, lại ngay lôi lại i tập sát h cả hiên viên đỉnh một tia da lông đều không thể phá vỡ ông long long đ â y trời bụi mù tắn đi thanh thúy vù vù v ă n g lên trong suốt thần huy tại đan đỉnh cái này bên trên dần dần nở rộ ba ba cái đan dược một phần đan dược thế mà luyện chế ra ba quả hỏa hầu của hắn đem khống cô động tốc độ đã không phải là lô hỏa thuần thanh có thể hình dung cái này cho dù là năm đó cửu dương đan đế cũng vô pháp làm được a t diệp phong đến cùng là cái dạng gì yêu nhiệt cái này cái này đây quả thực là đa tiên thiên tiên hạ phạm a đồng thời cái này đan dược vẫn là sơn cốc liền đã thất truyền ngộ đạo thánh đan có thể tại trong vòng một canh giờ nhường một tôn thánh nhân đối thiên địa cảng nộ trạng thái tăng lên gấp trăm lần vô số luyện đan sư mang theo cùng nhiệt gào thét lên tiếng rốt cuộc á p chế không nổi trong nội tâm trấn kinh nếu không phải bởi vì hiện tại ngay tại đại chiến ba ọ n hắn thậm chí hận không thể, lập tức xông đi lên, xuống thậm chí thể, tức đất lập đi bái quỷ b sư.、Ba、cái ngộ đạo thánh đan, ăn Phong mỉm cười lên tiếng, vung tay lên, đạo đi. tay may Diệp cười mỉm mảy kim h ô n g có c đem á này à l cho vô si ố n g ư ờ ước ao ghen tị thánh tị đại a n giống như, là một đống đồng để vào là mắt. một Thật rách dưới d n g Ba c á kim si đại bằng điệu nhất tộc đại đế hai tay run lên đem thánh đan nâng ở trong ngực cung kính hét lớn đà tạ lao tổ kim viêm ba người liếc nhau nhẹ nhàng thở ra nhóm người mình cuối cùng là thành công ẩm ẩm ba người nuốt vào đan dược ngồi xếp bằng cùng bạo linh khí tại thiên khung xoay quanh cái này cái này sợ là ba trăm l ầ n a một vị nhãn quang độc c á c thánh giai luyện đan sư c ả l â m nói hắn có thể rõ ràng cảm nhận được c ảo diệu bên trong vô số trong lòng người chấn động ba ba trăm l ầ n thiên địa càng lộ do đến kém chút mất đi ngay tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc d i ệ p phong lại lần nữa lên tay ẩm ẩm trực tiếp đem ba phần linh d ư ợ c toàn bộ ném vào thần hòa bên trong đồng thời không có lộ ra chút nào áp lực mười điểm nhẹ nhõm điên rồ hắn điên rồi đi thế mà lại dám liên tục luyện chế ba phần thánh đan không diệp phong nhất định có thể thành công hắn là đan tiên đan thần là sẽ không thất bại vô số luyện đan sư cùng nhiệt vô cùng gào thét lên tiếng diệp phong nghiễm nhiên thành tín ngưỡng của bọn họ tại bọn hắn xem ra không gì làm không được、Ấm、ẩm ẩm ba phần ba phần lại ba phần đang đắng một ngày một đêm trôi qua diệp phong c h ọ n vẹn luyện chế ra hơn ba mươi phần n g ộ đạo thánh đan toàn thân cảm giác hư thoát dù sao đây là thánh đan nếu không có bên trong tiên địa chống đỡ tự thân chứa được linh khí nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ba phần ẩm ẩm nhàn nhạt để uy tại giữa thiên địa tràn ngập tôn thứ nhất bàn đế xuất hiện ngay sau đó thứ hai tôn đột phá vị thứ ba đột phá tất cả đại yêu t ộ c cũng có vô tận lắng động cho nên so huyền tổ b ọ n người muốn tốt hơn đột phá lại thêm nơi đây ngưng tụ linh khí la thái huyền môn mấy lần có thửa tất cả t h á n h nhân t h á n h nhân vương toàn bộ đột phá tới bàn đế nhưng lúc trước đã đột phá đến bàn đế chỉ là cách đế cải tiến thêm một bước trong này cần lĩnh ngộ phát tác quá mức nồng hậu dày đặc Cũng không phải là cái này 3 canh giờ có không này giờ k phải thể đạt tới. là đạt i m sĩ đại điểu đại đế, đến đế. bằng bỏ bộ bàn nhất toàn tấn thăng đến đế. Hết thể tộc, trừ vị Ly thánh ẩm vô tận thiểm điện tại thiên địa lao nhanh trung châu đại lục tất cả đại thế lực toàn bộ cũng thấy chóng thật xem trận tròn mắt d i ệ p phong nết miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết đem bên trong thiên địa triệt hồi hét lớn lên tiếng san bằng diệp ra chương một trăm hai mươi chín một trăm hai mươi chín thiên đ i ệ biến sắc thiên đ i ệ tăng lên a gào, gào, gào. Là...、No、ngay h đình n à n tại b những ngày thánh nhân thánh nhân vương đắm chìm trong to lớn lực lượng mang tới khoái cảm thời điểm diệp phong lại xuống sát lệnh ra lệnh một tiếng đám người thể nội minh ngông thánh đan chi lực điên c u ồ n g vận chuyển kích thích ngang nhiên chiến ý cao xí chiến hỏa ba vị đại đế gần trăm ban đế cùng nhau xuất thủ nhấc lên ngập trời khí thế sau một khắc chắc chắn là khuynh thiên một k í c h tất cả trung châu đại lục thế lực kinh hãi muốn tuyệt không tự chủ được ngừng thở vẹn vẹn không gian bên trong tán phát năng lượng ba động liền đem người vây quanh bước lui trăm bước căn bản cũng không có người ngăn cản được chiêu này chính diện một k í c h chiêu này rốt cuộc khủng bố đến mức nào trong đám người yên tĩnh y mắng trông mong mà đối đãi chỉ có từng đợt k ổ họng n ú c n í c h thanh âm biểu thị công khai lấy trong lòng bọn họ sợ hãi cùng chờ mong có thể tận mắt nhìn đến một vị đại đế là bao nhiêu một đời người mộng tưởng hiện tại hơn một trăm vị bán đế cấp cường giả liên thủ tiến đánh diệp ra đơn giản để cho người ta chấn kinh đến chết lặng điên rồ cái thế giới này điên rồ cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng lúc nào bán đế cường giả thành rau cải trắng diệp phong thủ đoạn đã lật đổ bọn hắn nhận biết cái này còn là người sao coi như viễn cổ tiên h đình cũng không có khủng bố như vậy a trong nháy mắt nhường trên trăm thánh nhân đồng thời đột phá tới b á đế không được mau lui lại trong đám người phát ra hoảng sợ g ầ m rú hơn trăm tên bán đế cấp cường giả liên thủ m ộ t kích chính là lòng trời lở đất chắc chắn sẽ thay bay và gió bọn hắn thế mà muốn cường công tiên cương đế trận điên rồ toàn bộ điên rồ xong xong nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ sẽ không đem thiên nguyên giới đánh nát đi nghĩ nhiều như vậy làm gì mau lui lại xa một chút một khi bị tác động đến chính là đế cấp cường giả cũng muốn thụ thương ngay tại chúng thế lực hoảng hốt thời khắc hơn một trăm vị bán đế cấp cường giả xúc thế đã xong sụp đổ mà mức kích hung hăng đâm vào thiên cương đế trận hàng rào phía trên một bên là diệt thế một kích một bên là tuyệt thế phòng ngự hai c ỗ lực lượng mãnh liệt va chạm kích thích ngập trời sóng to quét ngang khắp nơi bắt hoang thiên cương đế trận bên trong đã là thiên diêu địa động tất cả diệp da cường giả đang l i ề u mạng cho nguy nguy có thể đụng đại trận điên cuồng quán tâu h tài nguyên lúc này phía trên đại trận đã xuất hiện lít nha lít nhít tế văn một kích chi uy kinh khủng như vậy tiếp tục như vậy nữa đ ừ n g bảo là mười ngày trong vòng ba ngày đại trận tất phá diệp da trong ngoài đã sớm không có lúc trước lòng tri sắc tâm thần của mỗi người đã kéo căng tới cực điểm hiển thị do sợ hãi khó nói diệp phong nhất định phải đem diệp ra tranh thủ thời gian giết tuyệt sao đừng a ta còn không muốn chết diệp phong dù sao giữ lại diệp da máu trước đây nếu không phải như thế hôm nay diệp da cũng sẽ không rơi xuống như thế tình trạng hối hận a bây giờ suy nghĩ một chút thật không nên đối diệp phong như thế hiện tại cầu hòa còn kịp sao có lẽ diệp phong xem ở đồng suất nhất tộc phần sẽ thả nhóm chúng ta một ngựa hiện tại diệp da sợ là thật sợ là bọn hắn đem nguyên bản thuộc về diệp da tuyệt thế thiên tài từng bước một ép về phía mặt đối lập trong lòng mỗi người hảo não không thôi Thật sự là trời gây nhiệt g còn có thể tha thứ tự gây nhiệt g thì không thể sống tất cả im miệng cho ta nhìn xem từng cái sĩ k h i đánh mất diệp ra đệ tử tam tổ hai con ngươi rét lạnh giận dữ mắng mỏ lên tiếng các ngươi coi là chỉ cần đầu hàng diệp phong liền sẽ b u ô n g tha nhóm chúng ta nam mơ trước đây muốn giết diệp phong thời điểm các ngươi một cái so một cái gọi đến hung hiện tại đổi ý muộn tam tổ diện mục dữ tợn cứ việc trong lòng cũng là sợ cực nhưng nếu là người này thời điểm lòng người tản một khi diệp phong công phá đại trợn cái thứ nhất liền sẽ không vương tha hắn đây đều là các ngươi một tay tạo thành nếu là nghe nhị tổ diệp ra không chỉ có sẽ thêm một cái tuyệt thế thiên tài cũng sẽ không tạo thành hôm nay d i ệ t tộc c h i h o ạ nói chuyện chính là diệp ra bên trong một vị trưởng lão trước đây hắn tại nhị tổ cùng tam tổ ở giữa đung đưa không ngừng hiện tại hối hận liền ruột cũng thanh ừ cái kêu lão nhà lời nói ý đồ phán tộc đây cũng là hắn hẳn phải chết nguyên nhân tam tổ trong mắt lệ mang thoáng hiện âm ngoan nhìn chằm chằm trước mắt phản bác người vờ anh tam tổ không có chút nào đ ó n trước ngang nhiên xuất thủ nhất cử đem người trước mắt giết chết trường lao chết rồi tam trưởng lão tại sao muốn dạng này đổ s á t tộc nhân trưởng lão đột nhiên bỏ mình gây nên một mảnh khủng hoảng hiện tại diệp phong còn không có đánh vào đến diệp ra người liền tự mình lên nội chiến diệp ra tam trưởng lão lạnh như băng liếc nhìn mỗi một người ngữ khí r ấ t lạnh nói lại có loạn quân ta tâm người giết không tha tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ đ ạ i trận chỉ cần gắng gượng qua ba ngày diệp phong hẳn phải chết hiện tại tình thế nguy cấp tam trưởng lao không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn diệp ra chết bao nhiêu người hắn đều không để ý chỉ cần có thể đem diệp phong ngăn chặn liền có lật bản hy vọng tam trưởng lão lăng lệ thủ đoạn cho toàn bộ diệp ra đánh một chân thuốc trợ tim tất cả mọi người mặc dù e ngại diệp phong công phá đại trận nhưng là càng sợ hiện tại giống như phong ma tam trưởng lão có lẽ là đã cảm giác được minh cảnh sắp xảy ra mỗi cái diệp ra đệ tử càng thêm liên c u â n hướng đại trận bên trong quán thâu năng lượng nguyên bản đảm đạm d ạ n nước đại trận lại lần nữa buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu các ngươi xem thiên cương đế trận lại khôi phục thiên cương đế trận quả nhiên tên không giả toàn bộ vậy mà có thể ngăn cản trăm vị đế cấp cường giả liên thủ cường công xem ra lần này diệp phong tự đại dù sao cũng là đế trận lực phòng ngự thế nhưng là tương đương kinh người a không tệ diệp phong bên kia cái công kích tất nhiên kinh thiên động địa nhưng là diệp g i a có thể tại thiên nguyên giới s ơ n g bá lâu như vậy cũng không phải không có đạo lý đúng vậy a diệp g i a nội tình thật sự là quá kinh người một đám bị thiên địa khuấy động chi khí bách khai hai mươi dặm có hơn trùng châu thế lực nhìn thấy diệp g da tại diệp phong gấu uy nhưng tương tự bị diệp da hương ngạnh rung động trận nay đại chiến lật đổ tất cả mọi người nhận biết diệp phong thắng cũng tốt diệp gia bại cũng được ai cũng không muốn hy vọng trận này khoáng thế đại chiến cứ như vậy kết thúc diệp phong là diệp phong mọi người mau nhìn hắn muốn làm gì tất cả đại thế lực nghe tiếng mà động cái gặp diệp phong vượt qua đám người ra trăm đế trước đó diệp phong vươn người đứng ngạo nghệ tại không xem kỹ lấy dưới chân đại trận t o à này n đại chiến quang hoa lưu t r u y ề n xem ra cho dù là cường cường liên thủ cũng cần nhiều thời gian thế nhưng là diệp phong đã triệt để mất kiên trì xem ra nhất định phải hắn tự mình xuất thủ tất cả mọi người đem các ngươi lực lượng toàn bộ hội tụ đến trên người của ta n h ữ mày thời khắc diệp phong đột nhiên quá lớn diệp phong muốn đem tất cả năng lượng hội tụ ở bên trong trong t h i ê n địa có thể ngắn ngủi thế gian để cho mình tăng lên đến đế cảnh cái gì lao tổ không thể nhiều người như vậy năng lượng hội tụ không thể coi thường sợ là sẽ phải mời lao tổ nghĩ lại diệp phong cử động đem hắn người đứng phía sau dọa sợ nhiều như vậy đ ế cấp năng lượng hội tụ đến trên người một người cho dù là diệp phong lại người tiên cũng phải bị no bạo diệp phong mặt máy bất động như núi đối mặt đám người khuyên can lẫm nhiên nói ta không nói lần thứ hai bành trướng chiến ý nạo nhân tự tin tại mỗi người trên thân đ à o qua không cho người khác nghi ngờ diệp ra lại như thế nào đế trận lại như thế nào tại hắn thiết quyền phía dưới tất yếu vỡ nát chương một trăm ba mươi một trăm ba mươi đại đế đình phong diệp ra khủng hoảng diệp phong cảm giác được từ phía sau lưng liên tục không ngừng tràn vào linh khí phản phất toàn bộ thiên địa cũng nắm trong lòng bàn tay vô tận linh khí hóa thành vòng xoáy h ư không bắt đầu vỡ nát tiếp nhận không được ở bực này kinh khủng bị áp bên trong thiên địa sắp nổ tung đây là cực hạn trọn vẹn trên trăm tên bán đế cường giả cho hắn quán thâu linh khí cước ép đem bên trong thiên đệ tăng lên một cái giai đoạn loại cảm giác này thật rất cường đại nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều d i ệ p phong tại gầm nhẹ hai mắt như là ác ma chiếm cứ linh hồn chỉ còn lại cửu hận cùng điên cuồng và anh thôn t i ê n đế kinh toàn lực vận chuyển hấp thu đến từ phía sau to lớn linh khí hít còn chưa đủ còn chưa đủ hôn nguyên bá thể còn không có đạt tới cực hạng và anh phun trào linh khí bỗng nhiên gia tốc d i ệ p phong hóa thân to lớn vòng xoáy thể phải đem toàn bộ thiên địa nuốt hết chi chi vòng xoáy linh khí quần bạo phun trào đến làm phong vân sợ quá chạy mất lôi đỉnh thoáng hiện thiên địa biến s á c b ự c này thiên địa dị biến đơn giản thật đáng sợ thế mà bị một cái thiên tông sơ giai dẫn động t r ờ i ạ đây là người sao một cái thiên tông sơ giai tu sĩ liền có thể dẫn động thiên địa đại biến nhóm chúng ta những n à y t h á n h nhân vương bán đế tính là gì cái này cũng khoa trương đi lại hít xuống dưới trời cũng sắp sụp biến thiên biến thiên d i ệ p phong thể nội linh khí còn tại tăng vọt lúc này trung châu đại lục cường giả khắp nơi tất cả đều choáng mẹ nó đây chính là một người điên thế mà không để ý thiên đạo phát tắc điên cuồng hấp thu linh khí trước mắt hết thảy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đại đế cường giả nhận thiên đạo ngăn được không thể xuất thủ thế nhưng là trước mắt diệp phong rõ ràng không có đại đế thực lực lại có thể ngưng tụ so đại đế còn thực lực khủng bố đây coi là cái gì khoan thiên đạo pháp tắc chỗ chống sao ngoa t ạ o thế mà còn tại điên cuồng hấp thu linh khí quá điên c u ồ n g đi khó nói thật muốn đem thiên địa đánh xuyên qua mới bằng lòng bỏ qua má miệng ngươi có độc đi lá tên điên trong thân thể linh khí lại tăng vọt gấp đôi tất cả mọi người đã chết lặng diệp phong thân thể đến cùng là cái gì làm nhiều như vậy linh khí thế mà không có đem hắn no bạo có thể là đã không có cái gì có thể diễn tả trong lòng mọi người trần kinh có ít người đã không còn dám tưởng tượng diệp phong một khi xuất thủ đem dẫn tới như thế nào k ỳ biến các ngươi mau nhìn diệp phong thân thể một vị thánh nhân lên tiếng kinh hô tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía diệp phong chỗ ngông lung hư không diệp phong thân cấp tốc bành trướng cả người cũng cao lớn một vòng quanh thân trăm trượng linh lực gần như đậm đặc chẳng những trăm vị bán đế cường giả linh lực đều hội tụ liên liên giữa thiên địa linh khí tất cả cũng không có bông tha ở giữa bầu trời phong vân q u n g ư ợ c đúng là ngay cả cựu tiêu chi khí cũng bị dẫn dắt yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt đây là tất cả mọi người hiện tại trong lòng duy nhất có thể hình dung diệp phong từ ngữ thế nhưng là so với ngoại giới vô số cường g i ả trần kinh thiên cương đế trận bên trong diệp ra đã lâm vào cực độ sợ hãi tại trong mắt bọn họ kia là cỡ nào quan g cảnh a một đạo ma thần hư ảnh đứng nạo nghễ hư không dù cho có đại trận ngăn cách cũng ngăn không được hủy diệt thiên địa khí thế văng lên h thần thái nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng cái gặp trong mơ hổ lộ ra một vòng dưới mắt điện quang bắn ra bùn phía mờ tối thiên đ i ệ im ắng khí thế là thế gian này kinh khủng nhất uy hiếp tận thế liền muốn tiến đến diệp phong a diệp phong vốn là đồng căn sinh thương tiên gì quá mau khó nói lần này diệp ra thật liền muốn hết à. t ử vong m â y đen bao phủ tại hoang cổ diệp ra phía trên không thể phá vỡ đế cấp đại trận tại thời khắc này là yếu ớt như vậy cũng không còn cách nào che chở diệp ra đám người viên kia sắp vỡ vụn trái tim là cái gì đem toàn bộ diệp ra đ ẩ y hướng tử vong vực sâu là chính bọn hắn trước đây lạ mạn vô tri ngu xuẩn đổi lấy hôm nay hối hận sợ hãi còn có không cam lòng diệp da tung hoành thiên hạ mấy v ạ n năm bao nhiêu thiên địa đại kiếp cũng tránh thoát tuyệt không phải quật khởi vẹn vẹn mấy tháng diệp phong có khả năng đánh diệp da tuyệt đối sẽ không cứ như vậy diệt vong một câu không thể vong tóc trắng ba ngàn cuồng diệp da tam trường lão không tiếc hết thể hướng đại trận bên trong chuyển vận tài nguyên trước mắt đại trận trợ giúp diệp da vượt qua bao nhiêu tuyến nguyện hiện tại nghiễm nhiên trở thành cuối cùng một đạo phòng tuyến thế nhưng là bọn hắn không biết hiện tại gây nên không chỉ có phi công vẫn là như vậy một người danh xưng thiên nguyên giới nhân tộc bá chủ diệp da không có một người có dũng khí ra ngoài nên chiến đều trốn ở cái này sát rùa đen bên trong kéo dài hơi tàn dạng này gia tộc dạng này bà chủ thiên không vong nó tự có người d i ệ t âm u nơi hẻo lánh bên trong hai đạo âm lánh nhãn thần cùng nhìn nhau tam tổ cùng dạ đế khoe miệng r i ê n g phần mình giơ lên nụ cười tàn nhẫn bọn hắn trơ mắt nhìn xem diệp ra cái này cự thú vùng vây dây chết còn có ngoài trận đạo kêu bệ nghễ thế gian thế không thể đỡ hư ảnh đánh đi mau đánh đi diệp phong ngươi tuyệt đối nghĩ không ra diệp ra diệt vong một khắc này cũng là ngươi sinh mệnh kết thúc thời điểm trấn kinh sợ hãi còn có dấu ở chỗ tối quỷ bí d i ệ p phong nhất cử nhất động k h i ế n động tâm thần của mọi người hắn là chiến trường này c h ỗ tệ là trận này đại chiến kẻ hủy diệt tất cả mọi người đã vô lực ngăn cản chỉ có chờ chờ trận gió lốc này nổi lên diện thế c h i phong rốt cục d i ệ p phong động đạo kia đứng sừng sững đỉnh mây thân ả n h động vành trướng mà cuồng bạo linh khí tràn ngập tại d i ệ p phong trong thân thể mỗi một nơi hẻo lánh hôn nguyên b á thể có thể dung nạp linh khí đã đạt tới cực h ạ n cuối cùng mực khắc liền muốn tiến đến g a g a phụ thân mối thủ của các ngươi hôm nay liền muốn báo d i ệ p phong miệng niệm huyền ảo pháp quyết đạo đạo thần bí mà huyền diệu phù văn tại trong hư không hiện hiện linh này tức này kiên tri lợi này g i ấ u cũng tiên địa này là ta đi đầu quyết tất thủy tiên h diệt địa c h i lực tụ trong tay tâm diệu thế quan g hoa đột nhiên thế nào hiện thông tiên h triệt địa chi quang chiếu sáng cả l ờ mở thế giới thiên địa cộng hưởng phong vân khuấy động giang hà đ ả o lưu ngàn vạn quan g hoa gột rửa thế gian d i ệ p phong n g ư n g nguyên tụ uống rộng lớn dị lực xoáy quáy phong vân dơ cao lôi chi tư uy hách thương k h n g không được diệm phong muốn xuất thủ trong đám người một vị thánh nhân vương buộc phát ra từ lúc chào đời tới nay hoảng sợ nhất gầm rú diệp phong trong tay đoàn kia năng lượng đã không phải là dọa người đơn giản như vậy toàn bộ thiên nguyên giới cũng phảng phất tại run dày dầm dầm dầm đại địa bắt đầu lệnh vị trí trôn giấu trong lòng đất thức vạn năm địa mạch cảm nhận được trí mạng uy hiếp điên cuồng lật qua lật lại cấp tốc thoát đi thiên cương đế trận phảng phất cảm nhận được sắp đến phá diệt khí t ứ c buộc phát ra diệu thế chi quang tất cả diệp gia đệ tử nghe lệnh sinh tử tồn vong lúc sắp xảy ra cho ta toàn lực xuất thủ ngăn trở hắn trong trận trước nay chưa từng có ngưng trọng khí tức trong đám người bộc phát ngoài trận các phương cường giả càng là một mảnh bối rối cát nhanh ngăn lại hắn không thể để cho hắn xuất thủ nếu không thiên đ ị a dị biến thiên đạo băng tán ai cũng sống không được mau dừng tay diệp phong người đ â y là kéo tất cả mọi người là diệp ra chôn cùng lúc này trung châu tất cả thế lực cường giả người người biến sắc bọn hắn rốt cục ý thức được diệp phong xuất thủ sắp mang tới hậu quả tất cả mọi người p h ó n g tới diệp phong ngưu toan ngăn chặn cái này kình thiên mất kích c h ư ơ n một trăm ba mươi một một trăm ba mươi một vô địch chi uy đế trận vỡ vụn quân hùng loạn vũ phong vân t u ầ n thiên địa biến sắc quỷ thần kinh h o a n g cổ diệp ra bên ngoài tất cả đại thế lực chen t r ú c mà ra bốn phương tám hướng hội tụ quần công ngưu toan ngăn cản thiên địa đại kiếp lại xuất hiện nhân gian tổn thương ca ca người đều phải chết thời khắc nguy cấp diệp tiên nhi dừng thân mà ra hộ vệ tại diệp phong cùng rất nhiều bán đế trước người mảnh mai thân thể lại làm cho quần hùng tránh lui siêu việt đế cấp vi năng quét ngang bốn phương tám hướng không người còn dám tiến lên một bước trích tiến lại như thế nào hạo kiếp sắp tới đến lúc đó không người có thể sống các ngươi nội điên không nên đem nhóm chúng ta cũng kéo lên đúng đấy ngươi còn không mau để cho mở ngươi muốn chết nhóm chúng ta cũng không muốn cùng nhau trốn cùng lại không tránh ra cũng đừng trách nhóm chúng ta còn c ô n g ta cũng không tin liền ngươi một người có thể ngăn cản bao lâu trung châu tất cả đại thế lực vây công mà lên lại bị diệp tiên nhi c h ặ n đường nhưng bọn hắn kêu gào đến kịch liệt nhưng không có một người có dũng khí tiến lên khiêu chiến siêu việt đế cấp tường giả hiện tại những người này tiến thối lương nan thẳng gấp đến độ dơ chân lại không có mảy may biện pháp không khỏi ảo nào, nào không thôi ngươi nói trước đây làm sao lại từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đâu hiện tại cảm giác manh mối không đúng mới đến ngăn cản có phải hay không quá mượn rồi diệp cô nương ngươi xem tốt như vậy không tốt chỉ cần diệp phong chịu thu tay lại chúng ta những người này nhất định giúp hắn diệt trừ diệp ra đúng thế thật đ ộ n g thủ đối với người nào đều không tốt ngươi thì giúp một tay khuyên nhủ diệp phong nhường hắn dừng tay như thế nào còn không phải sao diệp cô nương ngài liền phát phát thiệ tâm nhanh khuyên diệp phong dừng tay đi cứng rắn không được liền đến mềm những người này vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn xem thiên nguyên giới hủy diệt đây là diệp da sự tình không cần các ngươi nhung tay diệp tiên nhi không hề bị lay động kiên quyết không chịu nội bộ trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể cải biến diệp phong quyết định mà lại nàng tin tưởng diệp phong bỏ mặc làm ra lựa chọn gì đều là đúng ta nói ngươi giang dấp thật xinh đẹp làm sao lại giống như diệp phong quật cường như vậy đâu vậy quanh người vừa tức vừa gấp thiếu chút nữa không có quỳ xuống cho diệp tiên nhi dập đầu ha ha ha một đạo cười lạnh đ ố n g nhiên văng lên một đám đồ đần hiện tại mới đến ngăn cản、một. chờ ta giải quyết hết diệp da lại đến thu thập các ngươi nghe tin bất ngờ diệp phong băng lánh thanh n â m vang lên toàn trường ánh mắt tập trung tập trung diệp phong ngươi không nên vọng động hiện tại thu tay lại còn kịp nếu không ngươi đem trở thành thiên nguyên giới tội nhân thiên cổ ngươi một khi xuất thủ chẳng những diệp da phi hôi l ê n diện liền liên ngươi đồng dạng chạy không thoát thiên đạo chế tài chúng ta chuyện gì cũng từ từ trước tiên đem ngươi trong tay lực lượng thu hồi đi thôi đám người có mở miệng bức bách có cực lực thuyết phục nhưng nhắn thần một mực chưa từng ly khai diệp phong trong tay đoàn kia giữ dằn tới cực điểm trùng sáng bọn hắn là thật sợ diệp phong tiện tay liền đem đoàn kia kinh khủng năng lượng hất ra thật nhiều người như vậy vây quanh một cái niên kỷ còn không có bọn hắn số lẻ nhiều đến người không ngừng đến thuyết phục thế nhưng là ngươi xem một chút người ta là biểu tình gì coi nhẹ khinh miệt còn có xem thường hết thẻ kiệt n g ạ o giống như trong mắt hắn những người này chính là một đám đồ bỏ đi cái biết do đánh giám không dám đ ộ u thủ hạng người ham sống sợ chết có thể vậy thì thế nào so với mặt mũi vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng nhắm lại các ngươi miệng túi không muốn chết liền lăn đi một bên diệp phong cười lạnh thành tiếng vô số đại năng trận mắt hốc mồm ni muội đây là cái gì thao tác vậy công ngươi thánh nhân vương bán đế vô số luận lớp luận tư lịch đây đồng dạng không có không có ngươi nhiều nhiều người như vậy tốt xấu cho chút thể diện có được hay không hiện tại d i ệ p phong thế mà không đem bọn hắn để vào mắt đây cũng quá khoa trương đi mẹ nó giả bộ như vậy bức lao thiên làm sao không đánh chết n g ư ơ i a n g ư ơ i có tư cách đứng ở chỗ này hoặc là chính là đứng đầu một phái hoặc là chính là xưng bám một phương anh h ả o đ ặ t ở cái này thiên nguyên giới cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại hôm nay lại bị nhiều lần xem thưởng như nhãn thần có thể giết người diệp phong đã chết tám trăm l ư ợ t thế nhưng là diệp phong không còn phản ứng bọn hắn bởi vì hắn cảm giác được c ấ p vụ đã lâu lực lượng đã đến điểm tới hạn n g o nghe muốn động vĩ lực đột nhiên bạo động sau cùng thời cơ đến phá diệp phong giống giận dung trời quan g đoàn rời khỏi tay bạo khởi kinh thiên trường hồng quán triệt thiên điệp. niệm g ư d i p Phong đông nhiên bục phát, nhiên đông bục cả vượt tất qua ọ i người dự kiến, tỉnh mộ thời điểm, đã tới thời tỉnh không kìm. Hoa. Náo động dự kịp. khắc, Hoa. mộ đã xem ra cần đi qua một phen điều tức mới có thể khôi phục tới mặc dù như thế nhưng không có một người nguyện ý nhắm mắt tu trình tại bọn hắn xem ra đạo này diệt thế hảo quang sẽ kích thích cỡ nào lộng lây khói lửa như thế thịnh cảnh như thế khả năng bỏ lỡ cái này chính là siêu việt đế cấp cường giả lực lượng à quá kinh khủng trên đời này còn có ai có thể đỡ nổi một chiêu này thời gian đình chỉ tất cả mọi người lâm vào ngấp trệ giờ khác này ở đây trái tim tất cả mọi người trạng thái nổ bọn hắn cũng không dám lại đụng vào diệp phong nhát quang trước đây không lâu diệp phong đem người đế công diệp ra luyện thánh đan bồi dưỡng t r ă m g tên bàn đế trong lúc nhất thời uy thế dung trời không người dám sơ lược nó phong mang thế nhưng là diệp phong người bên cạnh mạnh hơn hắn cũng chỉ bất quá là thiền tông sơ giai tu vi tất cả mọi người đối với hắn như thế kiên kỵ bất quá là sợ hãi vởn quanh ở bên cạnh hắn thế lực mà thôi nhưng bây giờ diệp phong diệt thế một k í c h chỉ là cảm thụ trong đó tán phát uy năng liền đem người ép tới thở không nổi tất cả mọi người ở đây để tay lên ngực tự hỏi còn có ai còn dám xem thường diệp phong còn có ai có dũng khí chính diện khiêu chiến vị này diệt thế ma tôn ai trong đám người một mảnh thở dài ván đại đóng tuyển đồ thán thế nhưng diệm ra ngàn vạn phải chịu đường loa các ngươi chịu không nổi những người này đều muốn đi theo ngươi đi c h ô n cùng ông trời phù hộ đánh nát đại trận là được rồi ngàn ngàn vạn vạn muốn đem tấm tre cho đánh xuyên qua thiên đạo khó g i chuyện thế gian biến ảo vô t h ư ờ n g trước đó không có người cho rằng có ai dám khiêu chiến diệp ra quái vật khổng lồ này thẳng đến diệm phong hành không xuất thế vốn cho là song phương sẽ có một trận long tranh hồ đấu không nờ xưng ơ ba mấy vạn năm diệp ra lại là sắp bị diệt tới nơi liên đối toàn bộ thiên nguyên giới cũng muốn bị liên lụy hiện tại trung châu tất cả đại thế lực cũng là bất lực chỉ có thể âm thầm cầu nguyện diệp ra có thể vượt qua kiếp nạn này chỉ là trong lòng bọn họ mong muốn không phải là không diệp ra tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng thiên cương đế trận đã bị thúc đến cực hạn trong trận tất cả diệp ra thành viên ánh mắt đã bị sắp đến diệt thế thần phạt nhất định phải chống đỡ được đế trận chi uy há lại cho xâm phạm tất cả diệp gia đệ tử đem các người lực lượng toàn bộ quán thâu đến phía trên đại trận cho ta đem đến xâm phạm tri địch làm càn rõ sinh tử tồn vong thời khắc diệp ra thượng hạ trên dưới một lòng siêu v i ệ t cực hạ n lực lượng toàn diện bộc phát thề phải cùng trên trời rơi xuống vĩ lực tranh cao thấp một hồi nhưng mà thiên cực ngự khí không người địch phá thiên chi uy ai có thể cản trong n g á y mắt to lớn của sáng ẩm vang đánh xuống cái thế đế trận lên tiếng m à nát c h ư ơ n một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi hai hồng liên nghiệp hỏa sống không bằng chết mẹ nó đây là cái gì tình huống đã nói xong kinh tiên động địa đất dung núi chuyển đâu người mẹ nó là đế cấp đại trận đế cấp đại trận nhận công kích thời điểm có thể hay không ra sức một điểm thiên thiên cương đế trận nát tất cả mọi người giờ phút này cũng choáng váng một mặt m ở mịt đây coi là cái gì làm một tòa đế cấp đại trận liền không thể nát đến có chút tôn nghiêm sao các vị ở tại đây từng cái đều là nhân tài ai còn không biết một chút may mắn bí nghe nói cái này thiên cương đế cấp đại trận có thể dẫn động tinh thần c h i lực chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể ngăn chở hết thẻ công kích một khi phát động thần huy t ứ tán bao phủ chỗ tự thành thiên địa liền xem như trong đó một đạo trận văn không nói trước trong lúc này tranh lệch dù cho diệp phong lợi dụng trăm vị bán đế quán đỉnh t h i lực tạm thời đột phá đến siêu việt đế cấp chi cảnh nhưng cũng không cần nát đến làm như vậy giòn có được hay không dạ đế trong lòng lộn xộn dù là càng không được m ộ ư ơ i ngày nửa tháng kém nhất kéo cái ba ngày không thành vấn đề đi một bên khác tam tổ cũng không tốt gì đầy bụng âm mưu tính toán cứ như vậy tan thành m â y khói hai người lưng nhau r i ê n g phần mình theo trong mắt đối phương thấy được mở mịt luôn cuống tân tân khổ khổ bố trí đại trận cứ như vậy không có chút nào âm thanh biến mất chỉ để lại trên mặt đất một cái sâu không thấy đáy động tựa như đại địa vỡ ra miệng rộng tùy ý chế dễ ước đây là cái gì phá trận một điểm lực phòng ngự cũng không có làm hại lao tử bị thọc như thế lớn cái lỗ thủng hai người ngắn n g i mê man về sau trong lòng lại là hoàn toàn lạnh lẽo trước kia có đại trận ngăn cách vậy nhưng xem như không kiêng nghề gì cả nghĩ đến làm sao cũng có thể chịu qua ba ngày đến lúc đó thiên địa đại kiếp vừa đến chỉ cần vị siêu cấp cường giả kia giáng lâm đến mười cái diệp phong bọn hắn cũng không sợ nhưng là bây giờ nhìn xem như lang như hổ diệp p h o n g nhìn nhìn lại bên cạnh hắn mấy cái đại đế còn có một đống lớn bàn đế mẹ nó đừng bảo là chống nổi ba ngày chính là ba phút hai người bọn họ cũng cảm thấy quá nhiều tình huống không ổn nếu không chúng ta chạy trốn đi hai người âm thầm lui lại mấy bước không cần mở miệng đã lẫn nhau theo ánh mắt bên trong lĩnh hội tới thoái ý thế nhưng là bọn hắn tiểu động tác làm sao thoát khỏi diệp phong p h á p nhãn sớm tại diệp ra xuất hiện d ị biến thời điểm diệp phong liền đã khám phá dạ đế đã bị đ o ạ t xá đại trận vội vỡ liền đem hai người vững vàng khóa chặt nguyên bản diệp phong còn đối cái kia yêu đế c h i mộ xuất hiện cường giả có chút k i ê n kỵ sợ hắn mượn thiên địa đại biến thời điểm thừa lúc vắng mà vào nhưng là bây giờ thiên nguyên giới chẳng những không hề gọn sóng mà lại trong cơ thể hắn siêu việt đế cảnh lực lượng còn chưa sói mòn tốt như vậy cơ hội làm sao có thể không hào hào lợi dụng một cái d i ệ p phong hướng về phía muốn chạy trốn hai người hô tam tổ lão nhi dạ đế nhanh như vậy tựa như đi à. không lưu lại đến làm nhảm tán gấu hai người giật mình mặt m ò trong nháy mắt và mèo túi đầu không muốn đi xem d i ệ p phong gương mặt kia thực tế quá thiếu đánh có thể hiện tại quả là nhịn không được một ngụm lao hết u y kém chút p h u n tới tán gấu làm nhảm ngươi cái đại đầu quỷ lao tử hận không thể ít lớn tám đầu chân nhưng là hiện tại rõ ràng đã bị phát hiện mặc dù cưỡng ép tán gấu rất trí mạng nhưng có thể làm sao dọn không có biện pháp liên cố mà làm làm nhảm hai khối tiền đi a a a dạ đế trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ diệp phong ngươi đừng muốn đắc ý đừng tưởng rằng ngươi đem đại trận phá là có thể đem nhóm chúng ta thế nào lời này không tệ không nên quên dù cho đại trận bị phá phía sau chúng ta còn có ngàn ngàn tuyệt đối cái diệp tộc đệ tử tam tổ cái này không chết muốn mặt trước đó tính toán đem diệp ra đệ tử xem như thi tốt hiện tại lại một mặt hiên ngang lấm liệt nhìn xem cũng làm người ta bồn ôn hai người các ngươi nói đến không tệ lúc đầu ta còn tưởng rằng siêu việt đế cảnh lực lượng có gì đặc biệt hơn người không nghĩ tới cũng liền phá một cái trận mà thôi phía dưới trải qua một trận sinh tử diệp ra đệ tử nghe vậy thậm chí có dũng khí muốn tự sát xúc động lúc đầu bởi vì tránh thoát một kiếp còn may mắn không thôi hiện tại đến một câu cũng liền phá một cái trận mà thôi cho dù là trận phá đi về sau thật vất vả bảo trụ một cái mạng nhỏ hiện tại cũng không nhịn được nghị sông đi lên đem diệp phong hành hung một trận có dạng này đã kích người sao ai còn không có điểm nhỏ ngạo kiểu đâu ngươi nói có đúng hay không quan g đoàn. Quang đoàn chính là mới vừa từ diệp phong trong tay ném ra kia một đống chê ta uy lực nhỏ các ngươi là không biết rõ ta hậu kình có bao lớn đi ầm ầm ầm ẩm. trong khoảnh khắc núi giao động đại địa phía trên xuất hiện từng đầu vết rách to lớn phá vỡ hết thẻ khí tức làm cho lòng người sinh tuyệt vọng nguy rồi đại địa chuẩn bị đây là thiên địa lặp đi lặp lại dấu hiệu đáng chết diệp phong cái này đáng giết ngàn đao khẳng định là hắn vừa mới một chiều kia đem tấm chè cho đánh x u y ê n qua tự gây nghiệt thì không thể sống kiếp h i ệ n thế diệp phong dẫn phát kiếp số hẳn là kiếp khí cuốn thân mọi người không vọng động lại nhìn hắn ứng đối như thế nào còn dám hay không tiếp tục phách lối tất cả đại thế lực á n khí trăn đầy diệp phong tại trong con mắt của bọn họ chính là cái mười phần thái tinh không nói chuyện mặc dù như thế trong lòng còn có mặt khác một phen cũng không nói đến địa mạch đại quy mô phun trào chính là đại kiếp d á n g lâm đ i ể m báo trong lòng bọn họ đạp đạp bất an ai cũng không dám hướng phương diện kiếm u ố n d i ệ p phong biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng từ nơi sâu xa hình như có thiên địa sát cơ hiện hiện đ i n h phát hiện túc chủ kiếp khí quân thân đã tự động đem áp chế kiếp khí d i ệ p phong nghe xong tinh thần tỉnh táo hắn vượt qua lôi kiếp cũng vượt qua hỏa kiếp xem ra lần này thiên địa đại kiếp bởi vì hắn sớm tiến đến mới có thể gây nên kiếp khí quân thân bất quá hắn có hệ thống mang theo thiên địa chi kiếp lại có sợ gì Ấm ẩm ẩm âm ẩm nổ vang đi thạch chảy xiết núi lở đất sụt cảm giác nguy cơ nhưng lại hư không tiêu thất cho là kiếp khí tiêu tán sắt cơ từ tiêu chỉ là kiếp chi khí mặc dù không lại dây dưa nhưng nó ý nguyên tồn tại diệm phong đưa mắt nhìn nhìn một cái d ạ n nước đại địa phía trên giấy lên đến từ địa ngục liệt hỏa ngoa tàu lòng đất p h ú lửa đỏ hồng liên nghiệp hỏa ta trêu a y ghẹo a y kiếp hỏa đuổi theo ta làm gì a a a đau có a trưởng lao nhanh cứu ta nguyên bản may mắn còn sống sót diệp g i a đệ tử đã bối rối thành một đoàn người người sợ là kiếp h ỏ a đốt người diệp g i a đã biến thành nhân gian luyện ngục thảm liệt như vậy lại không người dám cứu ai dám đi cứu kia thế nhưng là thiêu đốt linh hồn kiếp h ỏ a đừng bảo là cứu người chính là không dám n ú c nhích một cái một khi gây kiếp h ỏ a thân trên chính là thần tiên cũng cứu không được kết quả tốt nhất chính là tại còn không có bị đốt thành nớ ngẩn trước đó tự hành kết thúc nếu là có nửa điểm trần trở ha ha đảm bảo để nguyên đ ế thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị công chương một trăm ba mươi ba 133, l ã o tổ xuất thế cấm kỵ tồn tại kỳ quái rõ ràng là diệp phong dẫn động kiếp số vì sao n g h i ệ p hỏa đốt tại diệp ra trên thân người ai nói không phải đâu cái này diệp ra là tạo bao lớn người ta thật vất và tránh thoát nhân họa lại ngay cả lão ngày đều không buông tha bọn hắn cái này diệp phong kiếp số cũng phải làm cho hắn ba điểm khó nói là khí vận c h i tử không thành trước mắt một màn không thể tưởng tượng cái này mẹ nó vẫn là thiên địa kiếp số nha giảng chân liền xem như cố ý thiết vị cũng không cần rõ ràng như vậy có được hay không đau chết ta rồi a a a cứu ta thê lương kêu rên vẫn còn tiếp tục một đám người sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem diệp ra người tại nghiệp hỏa bên trong thống khổ g ã y r u ộ n loại này thiêu đốt linh hồn kiểu chết đơn giản để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong hừ tiểu chết này ngược lại là tiện nghi bọn hắn diệp phong cười lạnh thành tiếng người vây quanh â m trầm mặt đen trong nháy mắt đỏ bừng lên cùng nhau dâng lên sông đi lên đánh chết diệp phong xúc động phía dưới cả đám đều đốt thành dạng gì tiện nghi mẹ nó cái này tiện nghi ai dám đi chiếm muốn tự địa nhiều thảm mới có thể để cho ngươi hài lòng Nhìn xem Diệp Phong khuôn lạnh như băng, trong lòng âm quyết cũng thầm hạ xem mặt âm tâm. Diệp ai, tuyệt Gây quyết đột ố muốn i Diệp rơi không không, không khả không Phong. chừng hắn, chết chết nên Băng trong năng cũng gây tay vào được. đ nhiên làm sao cảm giác nóng quá ta cũng thế ta tốt xấu cũng có thánh nhân tu vi đã sớm nóng lạnh bất sâm hiện tại thế nào cảm giác nóng muốn chết khó nói là ảo giác sao đám người nghi hoặc thời khắc thiên địa đồ sinh d ị biến đại đ ị a trong cái khe phun ra quần quận sóng nhiệt quét sạch thương cung đây là những này phun ra ngoài sóng nhiệt lại là linh khí tốt nồng đấm linh khí không đúng không thích hợp sự tình r a khác thường tất có yêu đột nhiên theo lòng đất buộc phát ra nồng như vậy liệt linh khí chưa chắc là chuyện tốt đột nhiên lúc nào tới biến cố nhường đám người đã vui vừa sợ cũng không biết rõ cái này dị thường một màn mang tới là phúc hay là h o ạ n đến từ lòng đất nóng rực linh khí tựa như vô cùng vô tận liên tục không ngừng phân l u n ra hướng chu vi cực tốc k h u y ế t tán gấp đôi gấp hai gấp năm lần gấp mười trong khoảnh khắc toàn bộ thiên nguyên giới linh khí đằng đang tăng vọt gấp mười nhưng mà dị tượng cũng không đình chỉ nông đậm tới cực điểm côn bạo linh khí dẫn động chu thiên âm dương biến đổi lớn、Cách. hào hùng một tiếng lôi thương không rung động yếu ớt tôi không kinh hiện khẽ hở thế nào giữa trời xét đánh giống như là tức tới căn qua viết lên lôi đ ỉ n h nhưng vào lúc này không kịp kinh dị đại đ ị a biến đổi lớn theo nhau mà tới một đạo phảng phất đến từ cựu ư u minh thổ gấm thét tấu vang lên đòi mạng ma âm là ai có dũng khí ra tay với diệp ra địa tâm chỗ thiêu đến đỏ bừng nham thạch không ngừng rơi xuống nguyên bản bình tĩnh biển nham thạch nóng chạy lật lên đỏ thâm sòng lớn đỏ lãng càng ngày càng mãnh liệt cuốn lên vô số thao thiên ngọn lửa như muốn đem hết thẻ đều nước hết thế nhưng là tại cái này nóng bỏng trong biển lửa lại có thần ma chi tư phá vỡ đỏ lãng sừng sững như thế ảnh hiện băng lanh ánh mắt huy sái toàn bộ thế giới dưới lòng đất nóng bỏng r u n g nham thế mà bắt đầu ngưng kết phản phất muốn hướng diễm trên b i ể n vương giả thần p h ụ là ai đem ta theo ngủ say bên trong bừng tỉnh lực lượng của ta thế mà không có bị thiên đạo áp chế linh khí như thế n ồ n g đậm khó nói thiên địa đại kiếp sớm g á n g lâm sao thi thao nói nhỏ người chính là siêu việt đế cấp cường giả diệp ra lao tổ diệp tinh thần thiên địa pháp tắc biến hóa tại vị này siêu thế cường giả trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển đem hắn theo trong ngủ mê bừng tỉnh hắn có lực lượng đã siêu việt đề cấp không bị cái thế giới này dung thân bởi vậy hắn liền bản thân phong ấn tại diệp ra tổ địa trong lòng đất nhưng là bởi vì diệp phong dẫn động thiên địa đại k i ế p dẫn đến thiên nguyên giới linh khí bạo tăng hiện tại bậc này siêu việt thế giới cường giả cũng không tiếp tục thụ thiên đạo áp chế đã không có cái gì có thể ước thúc bọn hắn lòng ta vì cái gì như thế đau nhức trong lòng xảy ra bất ngờ đau đớn một hồi đây là huyết mạch bên trong sâu xà thăm t h ẳ n cảm ứng hạo kiếp trước đó viên chỉ cự ma n a nhao o o hiền n thế, t r là hắn cũng không biết rõ địa mạch lệnh vị trí về sau đã yếu ớt không chịu nổi nơi đó chịu được hắn lần này cường lực sụp đổ trôn sâu ở lòng đất nóng bỏng nham tương cũng trào lên mà ra nguyên bản đã chia năm xẻ bảy diệp da tổ địa lập tức phong hỏa lan tràn biến thành một mảnh biển hoa tuyệt đ ị a mà những cái kia nguyên bản còn có một hơi diệp da đệ tử trong nháy mắt táng thân tại trong biển lửa lúc này siêu việt đế uy khí thế đột nhiên bộc phát một đạo bóng người phóng lên tận trời nương theo mà đến là đến từ địa ngục chỗ sâu gầm thét phương nào đạo trích dám đậu diệp ra người tiếng nói bùa xuống diệp da lão tổ diệp tinh thần đứng nạo nghễ diệp ra trên không hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến cùng đúng, đúng người nào dám đến diệp da náo sự thế nhưng là tập trung nhìn vào hắn lại choáng váng cho dù hắn tự phụ tù vì c a c mạnh nhưng là hiện tại cũng là cả kinh nói không ra lời hắn nhìn thấy cái gì trước mắt ô ép một chút một đám người tất cả đều là b á n đế cái này cũng chưa tính cái gì ngoại trừ những cái kia nhiều đến đếm không hết bán đế bên ngoài lại còn có sáu vị đại đế cựu phượng yêu đế linh tổ ly long yêu đế còn có kim liệt kim dương kim viêm ba tôn đại đế chật vật nuốt nước miếng một cái cái này mẹ nó một đám yêu nghiệt vây quanh ở cái này làm gì sẽ không phải đều là đến t i ế n đánh diệp ra a tỉnh táo tỉnh táo chỉ là mấy cái đại đế mà thôi l ư a bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ta làm một siêu việt đế cấp tồn tại không phải nhiều người liền có thể hù đến hắn thế nhưng là khi hắn ánh mắt chuyển qua hai cái thiếu nam thiếu nữ trên tân lúc kém chút một n g ụ m liền cong đi qua siêu việt đế cấp tường giả con mẹ nó vừa đưa ra hai cái hắn chính là toàn thân là sát cũng không đánh được mấy khỏa đinh a diệp tinh thần khóc không ra nước mắt lúc đầu nghĩ đến bá đạo xuất thế chỉ cần vương bá chi khí vừa để xuống còn cũng không tin không có người sợ hắn thế nhưng là hiện đây này quả thực là đánh mặt đánh ba ba văng lên ngoa tạo lao tử bất quá là ngủ một giấc cũng không trở thành tung ra nhiều như vậy biến thái đi đợi chút nữa nhất định phải hỏi một chút diệp ra con cháu nhóm ngược lại rốt cuộc rốt cuộc chuyện gì xảy ra a ừ m g a a a tại sao có thể như vậy diệp tinh thần mục thử một n ư ớ c trước mắt hy vọng chỗ đều là một mảnh biển lửa nào có diệp ra nửa điểm b ó n g dáng là ai đây rốt cuộc là ai làm bản tọa nhất định phải đưa nó chém thành m ô n mảnh kinh thiên gầm thét vang vọng thiên địa lại dẫn tới người vây quanh dị dạng nhã quang những cái kia diệp ra đệ tử vốn là còn một hơi ngươi ngược lại tốt vừa ra trận liền huyên náo sơn băng địa liệt này lại xem như chết hết sạch sẽ còn không biết xấu hổ hỏi là ai làm cái này mẹ nó chính là ngươi làm tốt không được chương một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi b ố uy c h ấ n hoang cổ trí cường xuất thủ lệnh leo sắc cơ bao phủ toàn bộ thiên địa bóng ma tử vong tại sương mù dưới càng lộ vẻ thê l ệ n h diệp ra lão tổ hai con ngươi xí hỏa bốc hơi đốt mở ngang ngược giết ấ u giống các ngươi tất cả mọi người đều muốn cho diệp ra cho cùng tiếng gào thép vang vọng chân trời diệp tinh thần quanh thân có nóng bỏng hào quang màu đỏ đang nhấp nháy ầm ầm mây gió đất trời đột biến vô số linh khí t r i ề u dâng tràn vào diệp tinh thần thể nội quanh thân tản mát ra cực nóng liệt diễm trên thân áo bào đen bay phất phới mênh mông vô cùng ý áp quét sạch toàn bộ thiên đ ị a cái này một phương thiên đ ị a cũng bị bao phủ đại đế phía dưới vậy mà không cách nào động đậy cái này đây chính là chân chính siêu việt đế cấp cường giả diệp ra lao tổ thật là đáng sợ h ã n dạng này liều lĩnh xuất thủ liền không sợ thiên đạo phản vệ sao đại kiếp đã mở ra n ự c này cường giả cũng không tiếp tục thụ ước thúc siêu việt đế cấp cường giả nén dẫn xuất thủ thiên nguyên giới lại đem gặp phải một trận khoáng thế thái kiếp chỉ cần lây dính một cái đế tự đủ để long trời lỡ đất siêu việt đế cấp cường giả áp đảo đỉnh điểm của thế giới nhất cử nhất động liên quan đến lấy phương thế giới này vận mệnh diệp ra l ã o tổ là thật mất lý trí rồi lúc trước diệp tiên nhi diệp phong cũng có siêu cường thực lực nhưng diệp tiên nhi tuy có siêu việt đế cấp thực lực nhưng không có chân chính phát triển trái lại diệp phong cũng chỉ là nhục thân tạm thời siêu việt đế cấp tiến đánh diệp ra thời điểm mặc dù đã trái với thiên địa pháp tắc ý chí nhưng trong khi xuất thủ vẫn có giữ lại cùng diệp da lão tổ nén giận xuất thủ gây nên pháp tắc toàn diện phản kháng so sánh đã tính được là là tương đối lý trí diệp tinh thần thật l i ề u linh sao tất cả dính diệp da tiên huyết người ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu diệp tinh thần phát ra dung trời gào thét đỏ thấm hai mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người ha ha ha nợ máu trả bằng máu tốt một cái nợ máu trả bằng máu vừa vặn hôm nay ta cũng có thù một báo diệp phong nửa mặt lên trời cùng tiếu phản phất là nghe thấy trên thế giới này buồn cười nhất lời nói nhưng n、like、là a i l bây ả thủ. Diệp ra, ra m giờ t n g ư con cháu chết hết diệp da cũng theo trên thế giới này biến mất chỉ có một thân siêu nhân thực lực thế nhưng là độc thân một người sống chui n h ủ i ở thế gian còn có ý nghĩa gì diệp phong lặng lẽ nhìn một màn trước mắt diệp tinh thần hiện tại tựa như một cái phát cuồng lão cầu năm đó hoang cổ diệp ra đồ ta chi mạch thượng hạ mười vạn người hôm nay cũng làm cho ngươi cái này lão cầu nếm thử mất đi thân tộc thống khổ dù cho diệp sát diệp phong nhất tộc hung thủ đã toàn bộ hạ địa ngục cũng vô pháp thời ra diệp phong trong lòng cừu hận ngập trời nhưng là hiện tại trông thấy diệp tinh thần điên cồn bộ dáng trong lòng dâng lên không hiểu khỏi ý đây mới thực sự là đại thủ đến báo cảm giác nhưng mà diệp phong một phen lại làm cho diệp gia l á o tổ điên cuồng đôi mắt khôi phục một chút thanh minh hơi sơ lược cảm ứng cái về sau trong mắt lóe lên một t i a mừng rỡ lại có nhiều thân thiết nói nguyên lai trên người ngươi cũng giữ lại hoang cổ diệp ra máu đã như vậy bản tọa cũng không tính là người cô đơn chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền cho phép ngươi quay về gia tộc mà lại ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đ ổ i dưỡng ngươi trở thành chân chính siêu việt đế cấp c ư ờ n giả người ta liên thủ chắc chắn trùng kiến huy hoàng hơn diệp gia cái thế giới này cũng chắc chắn lấy ngươi vi tôn nói thật diệm phong thiên phu thực tế quá kinh khủng hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua nghiên kỷ trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến dạng này cảnh giới tân tân khổ khổ xây dựng diệp ra có cái gì thực lực trong lòng của hắn rất rõ ràng lại đồng dạng hủy diệt ở trước mắt cái này tuổi trẻ hậu bối trong tay mà cái này tuổi trẻ hậu bối thiên phú làm hắn cũng là khiếp sợ không thôi không cách nào tưởng tượng có được dạng này thiên phú người sau này sẽ tu luyện tới trình độ gì có lẽ có thể trở thành so siêu việt đế cấp còn muốn cao hơn tồn tại mẹ nó đây là cái gì thần chuyển hướng đây là muốn mời chào diệp phong tiết tấu a diệp ra lão tổ thế mà nguyện ý bông xuống cửu hận mời chào một cái đồ giả mạo d i ệ p phong tiềm lực đã kinh khủng đến bực này trình độ sao trong mọi người ngoại trừ may mắn còn sống sót diệp ra tam tổ cùng dạ đế bên ngoài trong lòng cũng thở dài một hơi thiên nguyên giới kinh khủng nhất siêu cấp cường giả thế mà nguyện ý ngưng chiến hành động này đối bọn hắn tới nói quả thực là tin mừng không đánh tốt đều là họ diệp cần gì phải đả sinh đ ả t ử không đánh những người này cũng không cần bị liên lụy thiên nguyên giới có lẽ liền có thể an ổn vượt qua kiếp nạn đơn giản liền không có so đây càng tốt kết cục thế nhưng là diệp phong cho tới bây giờ chính là một cái có thủ tất báo người siêu cấp cường giả lại như thế nào có được nghiền ép hết thể thực lực lại như thế nào hôm nay hắn muốn để diệp ra triệt để trên thế giới này biến mất ha ha ha cho cười diệp lao nhi năm đó các ngươi đem phụ thân ta trí tôn máu rút ra thời điểm trong cơ thể của ta liền không vốn có diệp da huyết mạch hôm nay ta liền muốn dùng ngươi huyết tế điện cha ta ta tổ phụ trên trời có linh thiêng diệp tinh thần lông mày m i í u chặt diệp phong cũng quá không biết tốt xấu cả giận nói bản tọa gặp ngươi tuổi trẻ lại là hậu bối của ta không muốn ngươi ngông cùng như thế đã như vậy bản tọa liền đưa ngươi đi địa ngục cùng ngươi một người nhà đoàn tụ cái này mẹ nó cũng quá không đ ể mặt mũi đi đối mặt với ngươi thế nhưng là siêu việt đế cấp tồn tại thiên nguyên giới đ ỉ n h phong bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên liền bị vô tình cự tuyệt trong lòng giận dữ vương mặt mũi nói chuyện cùng ngươi không nghe nhất định phải đập thủ giữ dằn vô song khí thế lại lần nữa b ộ c phát d i ệ p phong đứng chắp tay một tiếng gào thét lan g không văng lên hồng mang hiện lên hư không bên trong một đầu huyết sắc kỳ lân huyết thành một thanh màu đỏ t r ư n g đao treo ở diệm phong trước người